Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện huyền thiên hồn tôn, một siêu phẩm của tác giả ám ma sư, chương 181, Diệt huyền phi đao, hay. Tên của ba thanh phi đao này cứ gọi là Diệt huyền phi đao đi, dù sao hồn huyền cương cũng có công hiệu phá huyền, gọi tên này thì đúng rồi. Diệp huyền cất kỹ phi đao, cũng không rời khỏi phòng luyện chế, mà tiếp tục tu luyện. Từ sau khi hắn đột phá võ sĩ tam trọng tới nay, Diệp huyền chỉ không ngừng ngưng luyện huyền khí của mình. Huyền khí trong thân thể hắn bây giờ đã vô cùng hùng hậu thậm chí còn có thể thử trùng kích vào cảnh giới võ sư huyền võ cảnh nhị giai. nhưng đối với diệp huyền mà nói thì bây giờ vẫn chưa tới lúc. sau khi sống lại thì hắn đã đặt ra yêu cầu cực kỳ cao cho bản thân. cử huyền ngạo thế quyết chú ý chính là huyễn mãn tự giật, công tham tạo hóa. cần huyền khí trong thập đại huyền mạch đạt tới cực hạn thì mới có thể đột phá. nếu không thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển của võ giả trong tương lai. cho nên diệp huyền cũng không nóng vội. lúc nào rãnh rỗi thì ngồi im lặng tu luyện, huyền khí tiến triển cũng cực kỳ nhanh. Hắn tin rằng, chờ thêm một hai tháng nữa thì hắn tự nhiên có thể đột phá với cảnh giới võ sư. Sau khi tu luyện một hồi thì Diệp Huyền mới thong thả đi ra khỏi phòng tu luyện. Trong khoảng thời gian này hiệp hội luyện dược sư có thể nói là bán buôn tấp nập, mỗi ngày đều có rất đông khách cơ kéo tới đây mua đan dược từ sáng sớm tới tối muộn, liên miên không dứt. Cơ hồ đạp bằng ngạch cửa hiệp hội luyện dược sư. Chúc quản sự, chúc mừng phát tài. Diệp Huyền vừa ra khỏi phòng luyện chế thì liền nhìn thấy Chu Hoa dung mặt mũi đầy hồng quang, lúc này liền mỉm cười mở miệng. A Huyền thiếu, người xuất quan rồi. Chu quản sự thấy Diệp Huyền thì vô cùng mừng rỡ, nhiệt tình đi tới bên cạnh Diệp Huyền, cười hắc hắc nói: Phát tài thì không dám nhận, nhưng việc buôn bán của hiệp hội luyện dược sư chúng ta bây giờ đúng là tốt hơn rất nhiều. Trên mặt Chu Hoa Dung đều là vẻ hưng phấn. Việc làm ăn buôn bán của hiệp hội luyện dược sư trong hai ngày nay đúng là vô cùng tốt. Đám người chen trúc tới đây chẳng những mua lượng lớn ba loại đan dược đặc hiệu, mà ngay cả lượng tiêu thụ của những đan dược khác của hiệp hội luyện dược sư cũng tăng lên rất nhiều. Sau khi thống kê xong, thì tiền lời của hiệp hội luyện dược sư trong hai ngày nay gần như bằng với tiền lời một tháng của họ trước kia. Lúc thống kê ra xong, thì bản thân Chu Hoa Dung cũng không dám tin. Lúc trước khi Diệp Huyền tung ra ba loại đan dược này, thì hiệp hội luyện dược sư thật ra cũng không nghĩ tới sẽ lời được bao nhiêu tiền hết. Dù sao thì phần lớn tiền lời trong này đều chia hết cho Diệp gia rồi, hiệp hội luyện dược sư bọn họ chỉ được chia có vài thành thôi. Nhưng kết quả lại khiến cho Chu Hoa Dung chấn kinh. Bản thân Chu Hoa Dung cũng là một người vô cùng thông minh. Y biết rõ tất cả những gì hiệp hội luyện dược sư có được hôm nay là do ai mang tới, cho nên hôm nay nhìn thấy Diệp Huyền thì thái độ nhiệt tình tới mức không cách nào hình dung được. Y biết rõ chỉ có làm thân với Diệp Huyền thì mới có thể cho y có được vinh hoa phú quý, còn những thứ khác chỉ là mây bay. Huyền thiếu, đây là bản thống kê số lượng đan dược bán ra được cùng với thống kê lợi nhuận đạt được mà hôm nay chúng ta vừa đưa ra, ngươi xem thử đi. Chỉ mới hai ngày thôi mà đã lời được hơn 10 vạn huyền tệ rồi, tương đương với tiền lời một tháng của hiệp hội luyện dược sư trước kia, thật không tin nổi. Chu Hoa Dung hưng phấn nói: Vừa rồi y cầm bảng thống kê nhưng một mực không tìm được ai để kể, đều nghẹn sắp chết rồi. Bây giờ rốt cuộc cũng tìm được chỗ để nói. Hừ, xem ngươi kìa, chỉ mới lời được có mấy mươi vạn huyền tệ mà đã hưng phấn tới như vậy rồi sao? Diệp Huyền trợn mắt lên nhìn. Những thứ này chỉ là chuyện nhỏ như lông gà vào tỏi thôi. Tới lúc đó nếu như mỗi ngày có thể lời được cấp mấy chục lần, mấy trăm lần thì chẳng phải là ngươi sẽ mừng tới phát điên sao? Hai ngày lời được mấy chục vạn huyền tệ, kiếm tiền còn nhiều và nhanh hơn đi cướp nữa. Nhưng trong lòng huyền thiếu lại là chuyện vặt vãnh, Chu Hoa Dung nghe xong liền tái mặt, đợi tới chừng nghe được một câu cuối cùng thì không khỏi chừng muốn rớt trong mắt, vô lực nói. Lời gấp mấy chục, mấy trăm lần, sao có thể, huyền thiếu, hai ngày nay sở dĩ có thể lời được nhiều như vậy là vì sản phẩm chỉ mới đưa ra thị trường, rất nhiều võ giả điên cuồng mua để dành, chờ vài ngày nữa, võ giả ở Lam Nguyệt Thành đều mua đủ đan dược rồi thì lượng tiêu thụ nhất định sẽ giảm xuống, Diệp huyền thản nhiên nói. Vương Trong ngươi còn là tổng quản sự hiệp hội luyện dược sư, tầm nhìn chỉ hạn hẹp như vậy thôi sao, tới lúc đó thị trường ở Lam Nguyệt thành bão hòa rồi thì sao, lẽ nào chúng ta không thể bán ở những thành thị khác của vương quốc, cho dù thị trường ở Lưu Vân Quốc ta bão hòa rồi thì chúng ta cũng có thể bán tới những vương quốc khác, buôn bán là chuyện làm vĩnh viễn không hết đâu, bán tới những thành thị và vương quốc khác. Chu Hoa Dung nghe xong thì hai mắt tỏa sáng. Đúng rồi, sao ta không nghĩ tới việc này chứ? Nghĩ tới cảnh tượng mà Diệp Huyền đã nói tâm tình của Chu Hoa Dung lập tức không cách nào bình tĩnh được. những gì y nhìn thấy mấy hôm nay đã khiến cho y mở rộng tầm mắt. không ngờ bây giờ nghe thấy Diệp Huyền nói vậy, y mới ý thức được là tầm nhìn của mình trước kia quả thực quá hẹp. đúng rồi Huyền thiếu, hôm nay phụ thân của ngươi cùng Diệp gia chủ đều đang ở hiệp hội luyện dược sư chúng ta, hiện tại đang thương lượng chiến lược sau này cùng với hội trưởng, chúng ta có thể nói kế hoạch này ra. Chu Hoa Dung vội vàng nói. Diệp Huyền gật gật đầu. đi thôi. hai người nhanh chóng đi tới phòng nghị sự của hiệp hội luyện dược sư. Nhìn thấy Diệp Huyền thì mọi người lại hàn Huyền một hồi. Chu Hoa Dung nói ra những gì lúc nãy Diệp Huyền nói. Hoa là Huyền lập tức vỗ đùi. Hắc hắc, Huyền thiếu, ý kiến này của người rất tốt. Diệp Triển Hùng cũng gật đầu nói. Bán ra những thành thị khác cũng là một ý kiến rất hay, bất qua trước mắt Diệp ta vẫn còn nhỏ. Chuyện này lại liên quan tới rất nhiều phương diện, nhất thời không thể làm được. Muốn đưa tới những thành thị khác bán thì đầu tiên cần phải có năng lực hậu cần cường đại, có thể vận chuyển đan dược tới những thành thị khác an toàn. Tiếp theo là phải có chú điểm ở những thành thị khác, phải móc nối quan hệ tốt với những gia tộc bản xứ nữa. chương 182, Diệp Gia bị tập kích 1. Những chuyện này, đối với gia tộc hiện tại còn nhỏ yếu như Diệp Gia mà nói thì cũng không phải chuyện dễ dàng. Hoa la huyên lại cười ha hà nói. Triển hùng gia chủ, ta biết rõ người đang lo lắng chuyện gì, điểm này thì ngươi cứ yên tâm đi, để hoa la huyên ta xử lý. Ta cũng có giao tình không tệ với hội trưởng của những hiệp hội luyện dược sư ở các thành thị gần đây, hoàn toàn có thể đưa đan dược qua đó tiêu thụ. Lúc đó Trước khi đánh thông quan hệ thì chúng ta có thể thông qua hiệp hội luyện dược sư để tiêu thụ đan dược. Ánh mắt của mấy người Diệp triển hùng sáng lên. Phụ thân, gần đây Chu gia và Vương gia có động tĩnh gì không? Diệp Huyền cũng không quên Chu gia và Vương gia. Tuy rằng hai nhà này chắc chắn sẽ suy bại, nhưng chuyện đánh rắn không chết còn bị rắn cắn ngược lại, Diệp Huyền tuyệt đối sẽ không cho phép nó xảy ra. Diệp triển vân mỉm cười nói, gần đây Chu gia và Vương gia rất ngoan ngoãn, cũng không có hành động gì, thậm chí còn chủ động đóng cửa vài gian hàng. Rõ ràng là không dám tranh phong cùng Diệp gia ta. Chẳng lẽ Vương Gia và Chu Gia ngoan ngoãn chịu trận như vậy, cư nhiên không gây sự. Diệp Huyền nhíu mày, thế này hoàn toàn không giống phong cách của hai nhà này chút nào. Diệp Triển Hùng mỉm cười nói. Sau lần ướn hội Phủ Thành Chủ thì nhân khí của Vương Gia và Chu Gia đã rớt thê thảm. Bây giờ Phủ Thành Chủ thỉnh thoảng vẫn phái người tới kiếm chuyện với hai nhà bọn họ, ta thấy chính bản thân bọn họ đều không ứng phó nổi. Diệp Huyền lại hỏi. Hành tung của người Vương Gia gần đây thì sao? Diệp Triển Hùng nói. Gia chủ Vương Gia là Vương Hải và gia chủ Chu Thông của Chu Gia gần đây luôn lộ diện, liên tiếp tới Phủ Thành Chủ, hẳn là muốn làm dịu quan hệ với Phủ Thành Chủ. Vậy còn Vương Tuyên của Vương Gia đâu? Vương Tuyên thì không có động tĩnh gì, hai ngày nay một mực không nhìn thấy hắn. Không thể nào. diệp huyền nhíu mày, Vương Tuyên của Vương Gia tuyệt đối là kẻ hận hắn nhất, hơn nữa làm việc cũng lỗ mạng nhất, lấy tính cách của gã thì nhất định là sẽ không ngoan ngoãn khoanh tay chịu chết như vậy được. Cho dù vương gia có đồng ý bỏ qua cho Diệp Huyền đi nữa, thì kẻ bị Diệp Huyền phế thì con trai như Vương Tuyên tuyệt đối cũng sẽ không bỏ qua. Diệp Huyền luôn tin tưởng và khả năng quan sát của mình, trong lòng hắn đột nhiên lóe lên. Có khi nào là đám người Vương Tuyên không có ở vương gia hay không? Lời này vừa ra thì tất cả mọi người đều ngây ra. Không ở vương gia thì đi đâu? Đột nhiên, nhưng nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Huyền Nhi, lẽ nào là vương gia và chu gia đã phái người tới Thanh Sơn Chấn? Diệp Triển Vân và Diệp Triển Hùng đưa mắt nhìn nhau. Trên mặt lập tức lộ ra một tiếng hiếp sợ. Không thể nào đâu, chẳng lẽ vương gia còn dám ngông cuồng ra tay như vậy? Diệp triển chấn cảm thấy không dám tin. Chưa chắc đâu. Diệp triển vân nhíu mày thật chặt, lạnh giọng nói. suy đoán của chúng ta chắc là đúng rồi, vì hai ngày nay chẳng những vương tuyên của vương gia chẳng có động tĩnh gì, mà ngay cả vài người của chu gia cũng không có tin tức. Nếu như không phải bọn họ chuẩn bị làm gì đó thì tuyệt đối không thể như vậy được. Không xong rồi, bây giờ trong nhà chỉ còn lại phụ thân và triển đường nếu như chu gia và vương gia thực sự phái người tấn công gia tộc thì căn bản không thể ngăn được. chúng ta phải lập tức quay về. trên mặt mấy người diệp triển hùng đều lộ ra vẻ lo lắng. đại bá, tứ thúc, các người đừng gấp. trên mặt diệp huyền cũng mang theo chút lo lắng, hàn khí âm trầm. chuyện ở lam nguyệt thành phải có người đứng ra chủ trì. hơn nữa nếu như vương gia và chu gia thật sự muốn động thủ thì nhất định sẽ đánh một kích như lôi đình. các ngươi chỉ mới là địa võ sư nhất trọng, cho dù trở về cũng không thể làm được gì nhiều. không bằng cứ để ta và phụ thân cùng nhau trở về. Các ngươi ở lại đây chủ trì đại cục đi." Trong lòng của Diệp Huyền cũng có chút tự trách, lần này hắn quá sơ suất. Mặc dù đã nghĩ tới chuyện Vương gia và Chu gia sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhưng lại không nghĩ tới chuyện hai nhà bọn họ sẽ phản ứng nhanh như vậy. Hắn biết là mình có hơi coi thường Vương gia và Chu gia. Diệp Triển Vân và Diệp Huyền lập tức cởi khoái mã, nhanh chóng rời khỏi Lam Nguyệt Thành, chạy nhanh về phía Thanh Sơn trấn. Trong lòng Diệp Huyền thầm hy vọng, tốt nhất là suy đoán của mình không phải thực. Hai ngày sau, hai người phong trần mệt mỏi về tới Thanh Sơn trấn. Vừa liếc mắt nhìn phủ đệ Diệp gia một cái thì trong lòng hai người không khỏi trầm xuống. Cửa chính của Diệp gia mở rộng, cánh cửa gỗ nặng nề bị đánh vỡ tan tành nằm dưới đất, trên mặt đất thậm chí còn có không ít vết máu đã khô cạn. Trong đầu Diệp Triển Vân ong lên một tiếng, nhất thời cảm thấy đầu chóng mắt hoa. "Phụ thân!" Y lo lắng hét lớn một tiếng, xông thẳng vào trong phủ đệ, chỉ thấy bên trong phủ đệ không có một bóng người, khắp nơi đều là dấu tích đổ nát thê lương sau một trận đại chiến. "Phụ thân, đừng vội, gia gia không có việc gì đâu." Diệp Huyền mở miệng nói, đột nhiên, ánh mắt của hắn sáng lên, "Phụ thân, ngươi đi theo ta." Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, nhanh chóng kéo phụ thân đi tới chỗ sâu nhất trong phủ đệ, chỉ thấy vài người hầu đang quét dọn ở đó. "Mấy người các ngươi có biết đã xảy ra chuyện gì hay không? Lão gia từ đâu rồi?" Diệp Triển Vân xông thẳng tới trước mặt một người hầu, một tay xách cổ áo gã lên, "Tam gia, Huyền thiếu gia." Người hầu kia bị túm lên, đầu tiên là sợ tới mức hồn phi phách tán, sau khi nhìn rõ đối phương là ai thì lập tức thở hắt ra một hơi. Nói mau, cốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mắt của Diệp Triển Vân đỏ ngầu, trong lòng vô cùng lo lắng, xách tên người hầu kia lên tới mức khiến gã sắp không thở nổi. Tam gia, người buông ta ra trước đã, lão gia tử không có việc gì hết. Người hầu kia bị siết chặt, gương mặt đỏ lên. Phụ thân, người đừng sốt ruột, các người từ từ nói, trong tộc rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền nhìn thấy trong mắt của mấy người hầu cũng không có vẻ thất kinh gì, nghe thấy vậy xong thì trong lòng nháy mắt liền yên tâm hơn. Nếu như mấy người gia gia xảy ra chuyện gì thì mấy người hầu này chắc chắn sẽ không biểu hiện thế này, càng sẽ không bình tĩnh nhàn nhã đứng đây quét dọn. Diệp Triển Vân liền đặt người hầu kia xuống. "Tam gia, Huyền thiếu gia, chuyện là như vậy." Người hầu kia liền chậm rãi kể lại chuyện đã xảy ra. Chương 183: Diệp gia bị tập kích hai. Hóa ra khuya hôm qua đột nhiên có một đám người bịp mặt xâm nhập vào phủ đệ Diệp gia. Đám người kia có chừng 7, 8 người, thực lực vô cùng đáng sợ, gặp người liền giết. Hộ vệ Diệp gia tuy rằng đều là người dũng mãnh thiện chiến, Nhưng cũng không phải đối thủ của đám người bịt mặt kia, cho nên đều bị thương. Ngay cả Diệp triển đường thân là cường giả địa võ sư nhất trọng cũng chỉ chống đỡ được hai hiệp chức thế công của đám người kia là thổ huyết trọng thương. Còn hai kẻ mạnh nhất trong số đó thì song thẳng đến phòng của Lão Gia Tử. Lão Gia Tử luôn một mực bế quan rốt cuộc cũng thức tỉnh, hai bên đại chiến một trận. Tuy rằng thực lực của Lão Gia Tử rất mạnh, nhưng bị mấy người liên thủ đánh nên chỉ có thể liên tục chống đỡ, liên tục bị dính chiêu ngay tại lúc lão gia tử cùng người của diệp gia sắp ngăn cản không nổi nữa thì thực lực của lão gia tử đang bị trọng thương đột nhiên tăng vọt đả thương vài kẻ tên cầm đầu thấy mấy người liên thủ cũng không thể làm gì được lão gia tử cuối cùng không thể chặt vật bỏ chạy lão gia tử đuổi giết theo một đường liên tục giết chết bốn tên trong số đó còn lại bốn tên mặc dù bị trọng thương nhưng vẫn để cho chúng chạy thoát ngay tại lúc lão gia tử đang chuẩn bị đuổi giết tiếp thì phía trang viên truyền tin lại nói một trang viên của diệp gia bị lý gia và lưu gia liên thủ tiến công dược liệu trong trang viên đều bị hủy hết. lão gia tử tức giận đã trực tiếp kéo người giết hết đám người lý gia và lưu gia đang định bỏ chạy. hiện tại lão gia tử đang kiểm kê lại tài sản của hai nhà lý gia và lưu gia. về phần những hộ vệ khác của gia tộc thì tất cả đều tới chấn thủ ở các trang viên, sợ bị người ta tập kích lần nữa. những ngày này đang là lúc tiệm thuốc của diệp gia vừa khai trương. nếu vì dược liệu không cung ứng đủ mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì không ai gánh nổi trách nhiệm. nghe người hầu kia kể vậy thì diệp triển vân và diệp huyên đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hai người đưa mắt nhìn nhau, vội vàng phi thân đi về phía phủ đệ của Lưu Gia và Lý Gia. Hôm nay trên thanh sơn chấn, khắp nơi đều là dân chúng đang nghị luận, cả đám đều cảm thấy bàng hoàng. Chuyện xảy ra khuya hôm qua ở Diệp Gia, bây giờ mọi người nhớ lại mà vẫn còn khiếp sợ không thôi. Nơi này dù sao cũng là thành chấn dưới chứng Lam Nguyệt Thành, có trật tự nhất định. Tuy rằng giữa các đại gia tộc cũng có tranh phong với nhau, nhưng cũng chỉ có thể làm lén lốt, bề ngoài không ai dám tự tiện động thủ nhưng Diệp gia cư nhiên trực tiếp tiêu diệt hai gia tộc ở bên ngoài chấn chỉ ngẫm lại thôi cũng đủ để khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi không thôi Diệp Huyền và phụ thân nghe tiếng xì si xào bàn tán của dân chúng thì cũng cười khổ một cái lúc trước hai người vội vã trở về sau khi bước vào thanh sơn chấn thì không hề dừng lại chạy một đường về tới phủ đệ Diệp gia bằng không nghe được mấy lời gì si xào bàn tán của dân chúng một chút thôi cũng sẽ không phải lo lắng tới vậy rất nhanh hai người bước vào phủ đệ Lý gia liền thấy được Diệp lão gia tử đang đứng uy phong lẫm lẫm ở đó phụ thân Ra ra, Diệp Huyền và Diệp Triển Vân vội chạy lên. Sao đột nhiên hai người các ngươi lại trở về? Lão gia tử nhìn thấy Diệp Huyền và Diệp Triển Vân thì lập tức mỉm cười, sau đó như chợt nghĩ tới chuyện gì đó, lại nhướng mày lên. Có phải là bên Lam Nguyệt Thành xảy ra chuyện gì hay không? Diệp Triển Vân giải thích. Phụ thân, Lam Nguyệt Thành không có việc gì hết. Chỉ là chúng ta đột nhiên thấy thiếu phải cường giả của Vương Gia và Chu Gia, lo lắng cho an nguy của ngươi cho nên mới trở lại. À, mấy tên ngày hôm qua là người của Vương Gia và Chu Gia lão gia tử nhếch môi cười lạnh, chẳng trách đám người này lại có thân thủ lợi hại như vậy. vương gia và chu gia đúng là để mắt tới diệp gia chúng ta, cư nhiên một lần phái ra nhiều cường giả như vậy. tám tên cường giả địa võ sư, đối với tam đại gia tộc như vương gia và chu gia mà nói thì cơ hồ cũng dốc một nửa lực lượng của hai nhà rồi. quăng hồ gì trong số đó còn có hai cường giả địa võ sư nhị trọng, đối phó với gia tộc nhỏ như diệp gia thì căn bản chính là chèn ép tuyệt đối. phụ thân, người không sao chứ? ta có thể có gì được chứ? lão gia tử cười hắc hắc. Đám người của Vương Gia và Chu Gia tuy rằng rất mạnh, nhưng ở trước mặt Lão Phu cũng chỉ có nước chờ chết mà thôi, chỉ tiếc là để cho vài tên chạy thoát. Ta nghe nói gia chủ Vương Gia và gia chủ Chu Gia đều là cường giả địa võ sư tam trọng, đợi giải quyết xong chuyện ở đây rồi, ta cũng muốn thử xem xem. Ánh mắt của Diệp Lão Gia Tử đằng đằng sát khí, trên người đột nhiên phóng xuất ra một cỗ uy áp khủng bố. Phụ thân, người đột phá rồi sao? Diệp Triển Vân không dám tin hỏi lại. Ha ha ha. Lão Gia Tử đột nhiên cười ha ha. Bị áp trên người hầu như hóa thành thực chất, đặt trên người Diệp Triển Vân. Đây cũng phải cảm ơn vô song địa diệt công mà Huyền Nhi đã đưa ta, lão phu rút cuộc đột phá địa võ sư tam trọng rồi. Diệp lão gia tử cười, đột nhiên đánh một quyền về phía Diệp Triển Vân. Đỡ một quyền của ta. Phanh. Hai người đối bính một quyền trong hư không, sau đó cùng lùi lại. Trong mắt Diệp lão gia tử lóe lên vẻ kích động. Triển Vân, thực lực của ngươi quả nhiên đã khôi phục rồi, địa võ sư nhị trọng, quả là trời giúp Diệp gia ta, trời giúp Diệp gia ta. Lão gia tử kích động tới mức rơi nước mắt. Hai bên rốt cuộc rừng hàn huyên, Diệp Triển Vân mới lên tiếng. Phụ thân, đợi khi tin tức ngươi diệt lý ra và lưu ra truyền tới Lam Nguyệt Thành thì nhất định sẽ dẫn tới chấn động. Tới lúc đó Phụ Thành chủ nhất định sẽ đưa người về, tới lúc đó ngươi phải chúi một chút. Lam Nguyệt Thành dù sao cũng là một nơi pháp trị, hành động của Diệp Lão gia tử nhất định sẽ khiến Phụ Thành chủ tức giận. Các đại gia tộc xung đột với nhau, không ai nói được cái gì những loại chém giết quy mô lớn giữa các đại gia tộc thế này thì phủ thành chủ tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra, bằng không nếu như sau này ai cũng noi theo thì cả Lang Nguyệt Thành sẽ trở nên hỗn loạn. Các ngươi cứ yên tâm đi, Lý gia và Lưu gia vì muốn đề phòng bại lộ cho nên cả đám đều che mặt kín, ăn mặc không khác gì đạo tặc, huống hồ gì là bọn họ tấn công trang viên của Diệp gia ta trước, ta chỉ biết bọn họ là cương đạo mà thôi, chứ không biết là lý do hay lưu gia gì hết. Chuyện này mọi người ở Thanh Sơn chắn đều biết, cho dù Phủ Thành Chủ có biết đi nữa thì bọn họ cũng không thể nói được gì đâu. chương 184, Ngàn Dạm Tập sát, 1. Lão gia tử phí phách bừng bừng. Huống hổ gì? Là Vương gia và Chu gia bọn họ công khai đánh lén chúng ta. Phủ Thành Chủ có muốn trị tội thì cũng phải trị tội của Vương gia và Chu gia bọn họ trước. Diệp Phách Thiên Lão gia tử hồn nhiên không sợ. Lão nói cũng rất có đạo lý. Lần này người của Lý gia và Lưu gia đều bịt mặt tới tấn công gia trang của Diệp gia. Đây rõ ràng là hành vi cướp bóc rồi, cho dù có bị Diệp ra đánh chết đi nữa thì cũng không nói được gì. Đương nhiên, chính là sau khi Diệp Phách tiên lão ra tử đột phá địa võ sư tam trọng xong thì dĩ nhiên đã trở thành một nhân vật có địa vị không nhỏ ở Lam Nguyệt Thành, bất kỳ thế lực nào muốn động tới Diệp ra bọn họ đều phải suy nghĩ lại cho thật kỹ. Bên trong phủ đệ của Lý Gia và Lưu Gia, hộ vệ của Diệp Gia đang liên tục kiểm kê, tốn cả ngày trời mới kiểm kê sạch sẽ toàn bộ. Bất quá Diệp Huyền cũng không quan tâm tới những thứ này. Mà là tập trung vào bốn kẻ vương tuyên đang chạy trốn. Cái gì? Ý của ngươi chính là ngươi muốn đuổi giết đám người vương tuyên. Trở lại phủ đệ. Nghe thấy Diệp Huyền nói vậy thì mấy người lão ra từ lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Đúng vậy. Diệp Huyền gật đầu. Theo ta thấy, người mà ra ra ngươi giết chết là vài trưởng lão của vương gia và chu gia. Nhưng người cầm đầu lần này chính là vương tuyên của vương gia và chu băng của chu gia. Hai người này đều là nhân vật đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi của hai gia tộc chỉ cần giết bọn họ thì sẽ tạo thành đả kích cực lớn đối với hai nhà. Huống hồ gì, trong mắt Diệp Huyền đột nhiên bắn ra một tia sáng lạnh. Nếu như bọn họ đã dám cả gan tới Thanh Sơn chấn ra tay với Diệp gia ta thì cũng phải chuẩn bị sẽ bỏ mạng lại đây. Nếu để cho bọn họ chạy thoát thì uy nghiêm của Diệp gia chúng ta để ở đâu? Chuyện thả hổ về rừng, Diệp Huyền nhất định sẽ không để nó xảy ra. Nhưng Huyền Nhi à, bọn họ trốn về hướng Hắc Phong Lĩnh, dọc theo đường đó thì có rất nhiều đường tắt. Tìm mấy tên cường giả chẳng khác nào mò kim đáy bể. Chúng ta biết tìm họ thế nào đây? Diệp Phách Thiên Cao mày nói. Diệp Huyền mở địa đồ ra. Ra ra ngươi xem đi, căn cứ theo những gì ngươi nói thì đám người Vương Tuyên chạy theo hướng Tây. Tuy rằng hướng Tây này có rất nhiều đường tắt để trở về Lam Nguyệt Thành, nhưng cẩn thận lựa ra thì đám người Vương Tuyên chỉ có thể chọn hai đường này. Hơn nữa hôm qua thân thể của bọn họ bị trọng thương, không thể chạy được quá xa, mấy người chúng ta đổi theo nhất định có thể bắt kịp. Quan trọng nhất chính là cho dù trên đường không tìm thấy bọn họ. Chỉ cần chúng ta đuổi tới nơi nhất định phải đi qua để trở về Lam Nguyệt Thành thì nhất định có thể chặn đường bọn họ được. Hơn nữa, chỉ cần ta có thể tìm được dấu vết bọn họ lưu lại trên đường chạy trốn thì nhất định có thể biết rõ bọn họ chạy theo hướng nào. Diệp Phách Thiên nhíu mày. Huyền Nhi, người nói thật sao? Đương nhiên là thật. Trên mặt Diệp Huyền đầy vẻ tự tin. Tâm tư của Diệp Phách Thiên cũng chật động. Dù sao lão cũng là người quyết đoán, lập tức vỗ bàn. Được, đã như vậy thì chúng ta lập tức lên đường lần này Diệp Phách Thiên an bài xong nhân thủ bảo vệ Diệp ra xong thì liền lên đường cùng Diệp Triển Vân và Diệp Huyền nhanh chóng chạy tới nơi mà bốn người kia bỏ chạy hôm qua Huyền Nhi chính là ở đây Diệp Phách Thiên chỉ vào cánh rừng ở phía trước Diệp Huyền gật đầu đi vào trong rừng lập tức nhìn thấy một ít dấu vết còn lưu lại từ trận chiến ngày hôm qua trên mặt đất cũng có không ít dấu máu chỉ thấy Diệp Huyền khẩy một ít vết máu lên bỏ vào bên trong một lọ dung dịch dung dịch bên trong lọ lập tức biến thành trong suốt sau đó Hắn lại lấy ra một miếng bông, đặt ở miệng bình dung dịch, miếng bông nháy mắt lại biến thành màu đỏ. "Huyền Nhi, ngươi đang làm gì vậy?" Diệp Triển Vân nghi hoặc. "Phụ thân, bên trong huyết dịch của mỗi người đều có đặc điểm riêng của bản thân. Loại dung dịch do so ta phố chế ra này có thể tiếp xúc với huyết khí trong không khí. Một khi tiếp xúc với huyết khí của đám người Vương Tiên thì sẽ lập tức biến thành màu đỏ, như vậy liền có thể tìm được đường mà bọn họ đã đi hôm qua. Đám người Vương Tiên đã chạy đi một ngày rồi, chỉ sợ huyết khí đã sớm tiêu tán hết." thế này cũng có thể tìm được sao? Diệp Huyền cười một cái, phụ thân, tuy rằng huyết khí bình thường sẽ tiêu tán trong vòng một hai canh giờ, nhưng thật ra chỉ là bị pha loãng ra mà thôi. Điều muốn triệt để biến mất thật sự thì ít nhất cũng cần tới hai ngày. Diệp lão gia tử và Diệp triển vân đưa mắt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đi. Diệp Huyền quan sát một lát, lập tức đi về một phía. Quả nhiên, trên đường đi, miếng bông trong tay Diệp Huyền luôn giữ màu đỏ. Một khi màu phai đi thì Diệp Huyền sẽ dừng bước, cẩn thận quan sát sau đó sẽ chạy sang hướng khác, miếng bông sẽ biến thành màu đỏ trở lại. Diệp Phách Thiên và Diệp Triển Vân theo sát phía sau, trên đường đi cũng trợn mắt há mồm ra mà nhìn. loại diệu thuật truy tung thế này, bất luận đối phương chạy tới nơi nào, cũng có thể dễ dàng lần ra. trên đường đi, Diệp Huyền giống như mọc thêm một con mắt vậy, dẫn đường ở phía trước, còn Diệp Triển Vân và Diệp Phách Thiên thì theo sát phía sau. ước chừng nửa ngày sau Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, cũng sắp tới nơi rồi. huyết khí ở nơi này rất mới, hẳn là lưu lại từ nửa canh giờ trước. Ta có thể cảm giác được bọn họ ở cách đây không xa. Diệp Huyền nhìn về phía mảnh rừng rậm trước mặt, lạnh lùng nói. Ánh mắt của hai người Diệp Lão gia tử đều ngưng tụ, thần sắc cảnh giác hẳn lên. Huyền Nhi lát nữa ngươi nấp kỹ một chút, nếu như phát hiện tung tích của đám người vương tuyên thì trốn xa một chút. Đừng hành động lỗ mãng, để cho ta và phụ thân của ngươi ra tay. Diệp Lão gia tử nói xong thì dẫn đầu đi vào rừng. Huyền Nhi chú ý an toàn, nếu như có chuyện gì thì ngươi lập tức đi về. Diệp Triển nhở. Ánh mắt của Diệp Huyền rất bình tĩnh, không nói thêm gì, chỉ đi theo sau lưng Diệp Triển Vân. Lúc này, ở một khe núi cách đó mấy chục dạm, bốn người Vương Tuyên đang khoanh chân ngồi đó để điều trị nội tức. Hai người Vương Gia trong đó chính là Vương Tuyên và Vương Thông, còn hai người của Chu Gia thì là Chu Băng và Chu Tiên, bốn người này có hai người là địa võ sư Nhị Trọng, thực lực vô cùng cường hãn. chương 185, ngàn dạm tập sát hay. Thật không ngờ, lão thất phu Diệp lão gia tử kia cư nhiên đột phá địa võ sư Tam Trọng ngay lúc đó khiến cho kế hoạch lần này của chúng ta thất bại trong gang tắt. Ánh mắt của Vương Tiên vô cùng lạnh lẽo, có cường giả địa võ sư tam trọng, lần này Diệp ra quật khởi, e là thế không thể đỡ rồi. Chết tiệt, chỉ là một gia tộc nho nhỏ ở nông thôn mà thôi, cứ tiếp tục như vậy thì chẳng phải sau này hai nhà chúng ta phải luôn bị Diệp ra áp chế hay sao. Sắc mặt của Chu Tiền vô cùng âm trầm, Vương Thông lạnh lùng nói, yên tâm đi, chuyện đó nhất định sẽ không xảy ra đâu, chúng ta đã báo tin này về cho gia tộc. Tộc trưởng bọn họ nhìn thấy nhất định sẽ phái cường ra tới đây, nhất định không thể để cho Diệp ra bọn họ quật khởi. Đúng vậy, nếu thật sự muốn để hai nhà chúng ta sau này phải dựa hơi Diệp ra mà sống thì chẳng thà để chúng ta chết đi còn hơn. Bốn người của Chu Gia và Vương Gia đều lộ ra vẻ mặt hung tợn. Được rồi, việc quan trọng bây giờ không phải là lo nghĩ nhiều như vậy, chúng ta phải quay về Lam Nguyệt Thành trước đã rồi tính sau. Vương Thông trầm giọng nói, đương nhiên phải trở lại Lam Nguyệt Thành, bất quá sợ là phải đi vòng qua Hắc Phong Lĩnh, không thể đi qua Cự Thạch Trấn được. Sao vậy? Lẽ nào Diệp Gia bọn họ sẽ mai phục ở đó sao? Có mai phục hay không thì ta không biết. Nhưng nếu đi từ đây về Lam Nguyệt Thành thì chỉ có một con đường là cự thạch Trấn. Nếu như ta là người Diệp Gia, không thể tìm ra tung tích của chúng ta thì nhất định sẽ chờ sẵn ở đó. Chúng ta không thể mạo hiểm như vậy được. Trong bốn người thì Vương Thông là người có tính cẩn thận nhất, lạnh lùng nói ra. Quả nhiên Không Hồ là người thông tuệ nhất trong đời thứ hai của Vương Gia, đáng tiếc, có thông tuệ hơn nữa thì hôm nay cũng phải chết. Đột nhiên... Một tiếng cười lớn từ bên ngoài khe núi truyền vào, một bóng người khí phách đột nhiên xuất hiện ở phía trên khe núi. Thân hình của lão cao lớn giống như một người khổng lồ, bao trùm phía trên bốn người, phát ra khí thế cuồng phách. "Là ngươi, Diệp Phách Thiên, sao ngươi lại ở đây?" Trên mặt bốn người đều kinh hoàng, đồng thời khiếp sợ mở miệng hỏi. Bốn người bọn họ đi vào sơn lâm, hành tung quỷ dị, chưa từng đi theo kiểu bình thường, tự thấy là vô cùng an toàn. Bây giờ nhìn thấy Diệp Phách Thiên thì lập tức như gặp phải quỷ vậy. "Tại sao ta lại ở đây sao?" đương nhiên là ông trời để ta tới đây để lấy mạng của các ngươi rồi. Diệp Phách Thiên cười lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời nữa, hung hăng đánh thẳng một quyền xuống bốn người bên dưới. ầm ầm, quyền phong chấn động, đánh nát nham thạch. quyền uy mênh mông cuồn cuộn hóa thành mãnh hồ gầm rú, lao nhanh về phía bốn người vương tuyên. lão thất phu, ngươi vừa mới đột phá, cho rằng một mình ngươi thì có thể giết được bốn người bọn ta sao? chỉ nghe ầm ầm một tiếng, chỗ bốn người vương tuyên đứng lúc trước lập tức bị đánh thành một cái hô lớn, bốn người đồng thời phi thân bay lên. Đưa mắt nhìn nhau, sau đó lao tới từ nhiều hướng. Lão thất phu chỉ có một mình thôi, giết lão rồi chúng ta mới có thể toàn mạng. Vương tuyên tức giận gầm lên, trên đỉnh đầu của gã hiện ra một con đại xà màu đen, đại xà vặn vẹo, đôi mắt lạnh như băng, phun ra khí tức lạnh lẽo, vầng sáng màu đen lưu truyền, hung hoang lao về phía diệt lão gia tử. Cùng lúc đó, ba người vương thông, Chu Băng và Chu Tiền cũng đều thi triển ra võ hồn của bản thân. Trên người của hai nhà Chu gia lập tức bao trùm một tầng khôi giáp bằng đá thật dày, vầng sáng màu vàng lưu chuyển, hoành tảo vô địch. Tứ đại cao thủ biết rõ, lúc này mà chạy trốn thì chắc chắn chỉ còn một con đường chết, bị đối phương lần lượt đánh bại từng tên, chỉ có liên thủ thì mới còn đường sống. Lũ nhãi nhép, chỉ là bại tướng dưới tay ta mà cũng dám mạnh miệng. Lão gia tử cười lạnh một tiếng, thì triển ra Đại Địa Võ Hồn, ánh sáng chói lọi phát ra vạn trượng, hai tay giống như hai cái quạt hương bồ khổng lồ, hung hăng quét về phía bốn người kia bình bình bình bình bình, tiếng quyền bạo vang lên liên tiếp vọng khắp núi rừng, mấy cây đại thụ ở xung quanh bị lực trùng kích khủng bố kia nháy mắt liền bị đánh gãy nát, mặt đất nham thạch cứng rắn bị cào lên một tầng, đá vụn bay tán loạn. trong tiếng nổ đùng đùng, lão gia tử giống như mãnh hổ, ngạo tiếu sơn lâm liên tục ra tay, âm bạo liên tục, bốn người vương tiên bị đánh văng ngược ra, thân hình chấn động. đây chính là thực lực của các ngươi sao? chút tài mọn, lão gia tử cười lạnh một tiếng, giống như mãnh hổ xuống núi phóng tới chỗ bốn người. Kinh Phong kích động quanh người, vì thế không ai địch nổi. đang chết! sắc mặt của bốn người vô cùng khó coi, địa võ sư tam trọng, tuy rằng nhìn qua chỉ cao hơn bọn họ có một trọng, nhưng thực lực lại vượt hẳn bốn người bọn họ rất nhiều, thế cho nên cả bốn người bọn họ liên thủ cũng vẫn rơi vào thế hạ phong. Vương Tuyên, cứ tiếp tục như vậy thì không được, ta biết người vẫn còn đòn sát thủ, nếu không lấy ra nữa thì hôm nay bốn chúng ta đều phải bỏ mạng ở nơi này đó. Chu Bang gầm lên một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây truy lớn. Bên trên cây chùy có quang mang lưu chuyển, tản ra khí tức bành trướng. Hạo Thiên chùy diệt, quang mang trên người Chu Băng lóe lên, nhào tới như sói đói. Cự trùy trong tay cũng phóng ra huyền khí ngập tràn, uy thế kinh người. Vương Tuyên thấy thế thì cũng cắn răng một cái, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh đoạn kiếm màu đen, bên trên đoạn kiếm tỏa ra sương mờ, vô cùng ác. hóa thành một đạo lưu quang màu đen trong tay Vương Tuyên, theo sát Chu Băng, đâm về phía Diệt Lão gia tử. Hừm, sắc mặt của Lão gia tử hơi động, cút đi miệng lão như sấm xuân nổ, đại địa võ hồn vận chuyển tới cực hạn, đánh một trường lên cự trù hùng hậu kia, chỉ nghe em vang một tiếng, chu băng bay ngược ra xa, còn lão gia tử cũng bịch bịch bịch lùi lại ba bước, dẫm ra ba dấu chân thật sâu trên mặt đất. Huyền binh tam cấp này quả nhiên lợi hại, ánh mắt của lão gia tử hơi ngưng lại. Hạo thiên trù này trong đêm đó chu băng cũng đã thi triển qua, nếu như không vì thanh bảo binh này thì lão cũng sẽ không để cho đám ngồi vương tuyên chạy thoát. Mà lúc này vương tuyên cũng đã lẻn tới sau lưng lão gia tử. Đoạn kiếm màu đen dùng một góc độ vô cùng xảo trả từ hướng khác nhưng mình đâm tới. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio. chương 186 Hồn Binh 1 Đoàn kiếm màu đen này phát ra tà khí âm trầm, cũng không biết là huyền binh đẳng cấp nào. Chỉ là khi nó tới gần thì lão ra từ lập tức sinh ra một cảm giác nguy cơ cực mạnh. Vô song trường Lão không dám khinh thường, đánh ra một trường. Hung hăng đánh lên sống kiếm, lưỡi kiếm sắc bén thiếu chút nữa cắt vỡ trường khí của lão để đâm rách bàn tay lão. Vương gia và Chu gia quả nhiên không hổ là một trong tam đại gia tộc, bảo vật nhiều không đếm xoẻ. Ánh mắt của lão gia tử trở nên ngưng trọng, luận thực lực, lão nhất định hơn hẳn bốn người vương tuyên, chính là dù sao thì Diệp gia cũng là gia tộc nhỏ, xét bảo vật thì còn lâu mới có thể sánh được với hai đại gia tộc. Lão thất phu này, cư nhiên còn dám đơn thân độc mã đuổi tới đây, lần trước nếu như không phải lão đột nhiên đột phá, đã thương chúng ta, thì chúng ta sao có thể bỏ chạy được, thiên đường có cửa người không đi, địa ngục không lối lại xông vào. Đã như vậy thì giết lão thôi." Vương tuyên tức giận gầm lên một tiếng, võ hồn hắc xà trên đầu xè xè kêu lên, hùng tợn lao tới, "Giết!" Mấy người Chu Băng cũng trở nên dữ tợn, thúc dục võ hồn tới mức tận cùng, đều phát động thế công mạnh nhất. Ầm ầm ầm. Tuy thế công liên tục của mấy kẻ này, trong đáy mắt của lão gia tử lóe lên tia cười lạnh, vừa toàn lực chống đỡ vừa điên cuồng ra tay đánh về phía một trong hai kẻ mạnh nhất trong số này là Chu Băng. Dù cho Chu Băng có được Huyền binh tam cấp đi nữa, nhưng dưới thế tiến công của lão gia tử thì cũng không ngừng lùi lại phía sau. sau mấy chiêu thì huyền khí của gã đột nhiên có loại cảm giác không liền mạch. phá phanh lão gia tử nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó lại dồn toàn lực đánh ra một trường. huyền khí bên ngoài cơ thể chu băng ầm ầm vỡ nát. trong lúc nguy hiểm kế cận gã vội vàng dơ hạo thiên truy lên trước ngực chống đỡ. lúc này mới tránh được một kiếp. huyền khí kích động miệng phun ra máu tươi. chết cho ta! lão gia tử quát lên đuổi theo sát. chu băng. Không cần chiến đấu với lão, mục tiêu của lão chính là công phá từng người. Vương tiên giống to một tiếng, đoản kiếm màu đen liều lĩnh đâm ra, ngăn cản lão ra tử. Ta biết rồi. Chu bằng ngăn chặn huyết khí sôi trào trong cơ thể, lạnh lùng mở miệng, lại chuẩn bị ra tay lần nữa. Đột nhiên, oanh, dị biến xuất hiện, mấy người giao thủ với nhau, không biết từ khi nào đã di chuyển tới trước một lùm cây. Chỉ thấy đột nhiên có một bóng người phóng ra từ trong phiến cây rừng yên tĩnh kia, bóng người nọ nhanh như chớp lấy khí thế xét đánh không kịp bưng tay đánh úp về phía Chu Băng ở sát đó. Chu Băng cẩn thận. Vương Tuyên gần giọng quát lên. Lúc này Chu Băng cũng cảm thấy sau lưng có gì đó, xoay người định ra tay, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Phanh. Tốc độ của bóng người kia cực nhanh, đánh một chưởng nhanh như chớp lên sau lưng của gã. Huyền khí cường hãn đột nhiên bộc phát, mơ hồ có tiếng rồng ngâm hổ gầm vang vọng khắp đất trời. Ngực của Chu Băng lập tức bị đánh thủng một lỗ lớn, bịch một tiếng, thân thể liền ngã xuống trên đất. Một vị cường giả địa võ sư nhị trọng mới nãy còn sống sờ sờ ra đó, chỉ trong nháy mắt liền trở thành một khối thi thể vô tri. Đáng chết! Vương Tuyên lập tức trợn mắt, "Là ngươi, Diệp Triển Vân, ngươi cư nhiên một mực mai phục ở đây, Diệp gia các ngươi đúng là hèn hạ." Một màn bất thành hình, lập tức khiến ba người Vương Tuyên kinh sợ. "Ha ha ha, hèn hạ? Có hèn bằng Vương gia và Chu gia các ngươi không?" Lão gia tử cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt khi Diệp Triển Vân xuất hiện thì liền xoay người nhanh như chớp. Quét một trường về phía ba người Vương Tuyên. Vương Tuyên đang khiếp sợ, chỉ kịp cản lại, cả người nháy mắt liền văng ra như một miếng rẻ rách, nện thẳng lên trên vách đá, miệng phun máu tươi. Còn hai người khác thì không được may mắn như gã, một người trong số đó trực tiếp bị trưởng của lão gia tử đánh nát đầu. Kẻ còn lại thì cũng đứt gân gãy xương, kêu la thảm thiết, máu tươi trên người phun ra tung té. Nhất thời, tứ đại cao thủ của Vương gia và Chu gia, hai chết hai bị thương, chẳng diện vô cùng thê thảm. Hai kẻ còn sống chính là Vương Tuyên và Vương Thông, đều là người của Vương gia. Vương Tuyên, Vương Thông, lần này các ngươi dám tới đây giết Diệp ra ta, kết cục đã định sẵn rồi, chịu chết đi. Diệp lão gia tử quát lạnh một tiếng, không hề cho đối phương cơ hội lấy hơi, cuồng mạnh đánh ra. Diệp triển vân đứng bên cạnh cũng cười lạnh dốc toàn lực ra tay. Không xong, tứ đệ, cứ tiếp tục như vậy thì hai người chúng ta đều sẽ mất mạng. Trong lòng Vương Tuyên vô cùng sợ hãi, trên tay của gã đột nhiên xuất hiện một viên đan dược màu đen. Trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn, đột nhiên nhét vào trong miệng. Tứ đệ, ngươi mau đi đi, ta cản hai người bọn họ lại trước, lát nữa sẽ đổi theo hội hợp cùng ngươi. Vương tiên giống lên một tiếng, đột nhiên đâm một kiếm về phía lão gia tử. Muốn đi sao, đi nơi nào? Diệp lão gia tử đánh ra một trường, chính nghe âm âm một tiếng. Hai người đồng loạt lùi về sau mấy bước, huyền khí trong cơ thể sôi trào. Ngực cái gì? Trên mặt diệp lão gia tử lộ ra vẻ giật mình, lực lượng của tên vương tiên này nháy mắt lại tăng lên gần gấp bội. Ngươi phải cẩn thận, đan dược mà tên Vương Tuyên này dùng rất cổ quái." Sắc mặt của lão gia tử trở nên ngưng trọng nói, "Ha ha ha, đan dược ta dùng chính là đan dược Tam phẩm Bạo Huyền đan, hôm nay, ta sẽ trả thù cho con trai Vương Phi đã bị phế của ta." Vương Tuyên Hung tận cười lớn, trên người gã không ngừng tản mát ra một loại khí tức màu đen, ánh mắt hung tàn đỏ bừng lên, kết hợp với đoàn kiếm trong tay và hắc xà võ hồn trên đầu, cả người giống như một tên ma quỷ bước ra từ địa ngục. Lão gia tử và Diệp Triển Vân đều thầm giật mình. Bạo Huyền Đan Tam phẩm là một loại đan dược cực kỳ cường đại, có thể khiến cho thực lực của bất kỳ cường giả cấp bậc địa võ sư nào tăng lên một cấp bậc trong thời gian ngắn. Đương nhiên, tác dụng phụ của nó cũng vô cùng đáng sợ, sau khi dược liệu tan hết mà không trị liệu kịp thời, nhẹ thì kinh mạch đứt đoạn, huyền khí hỗn loạn, nặng thì chết tại chỗ, thân vẫn đạo tiêu. Loại đan dược này, trừ phi ngay lúc sinh tử kế bên, người bình thường đều không dám dùng tùy tiện, lúc này Vương Tuyên Rốt cuộc cũng liều mạng. Chết đi. Cả lướt nhanh về phía Diệp Triển Vân. Đông. Chương 187, hồn binh 2. Tiệp triển Vân vung hạo thiên chùy vừa nhặt được, đối bính một cái cùng Vương Tuyên, cả người phăng ngược ra sau hơn 10 mét, hai chân kéo dài trên mặt đất nham thạch tạo thành hai khe rãnh thật sâu, bụi tùng mù mịt, huyền khí mãnh liệt, kích động khiến cho huyết khí trong cơ thể của y xô trào không ngớt. Thiển Vân, lão gia tử tức giận gào lên một tiếng, bổ nhào xuống, hai bên nháy mắt liền giao thủ gần mười hiệp, lại không thể phân thắng thua, thậm chí Vương Tuyên ẩn ẩn còn chiếm cứ thượng phong quy tà kiếm, giải phong. Vương tuyên đột nhiên gầm lên một tiếng, ta khí âm trầm lạnh lẽo trên thân đoàn kiếm đột nhiên tuôn ra một đạo sương mù, che chắn hồn lực ba động, nháy mắt liền đâm vào bên trong võ hồn của Diệp lão gia tử. Phụt, sắc mặt của Diệp lão gia tử trắng bệch, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, võ hồn khí tức trên người lay động kịch liệt, hồn binh. Lão giật mình bật thốt, thứ gọi là hồn binh, chính là một loại vũ khí có uy lực còn cao hơn cả huyền binh, mức độ khó khăn khi chế tạo ra nó khó như lên trời. Bình thường thoạt nhìn giống hệt như Huyền binh, nhưng một khi giải phong xong thì lại có thể trực tiếp công kích võ hồn của võ giả, uy lực kinh người. Nhất thời, Vương Tuyên Anh dũng vô cùng, lại chặn được hai người Diệp Lão gia tử và Diệp Triển Vân. Vương Thông thấy thế vội quay lại gia nhập trận chiến, âm thầm ra tay với mấy người Diệp Triển Vân liên tục. Hai người lại rơi vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Gia gia, phụ thân, các người tấn công bao huyệt Thiên Trung, cư Vĩ, Cự Khuyết của hắn thì bạo Huyền đan sẽ bị phá ngay. Đột nhiên, một tiếng quát thản nhiên vang lên. Quay đầu nhìn lại, Diệp Huyền đang đứng trên một cây đại thụ, thản nhiên mở miệng. Diệp Huyền, ngươi cư nhiên ở đây. Vương Tuyên thấy thế thì vừa mừng vừa run. Ha ha ha, ông trời ơi, ông đang cho ta cơ hội để báo thù cho con trai sao? Tứ đệ, ngươi cứ mặc kệ ở đây, mau giết chết thằng nhãi Diệp Huyền kia cho ta. Sau đó lại cùng ta giết chết lão thất phu Diệp gia. Được. Vương Thông xoay người ra khỏi chiến trường, chuyển mục tiêu về phía Diệp Huyền. Hai người Diệp Phách Thiên và Diệp Triển Vân thấy thế thì trong lòng trở nên khẩn trương, vội vàng la lớn. Huyền Nhi, ngươi mau chạy đi. Hai người đồng thời đánh về phía tên Vương Thông đang bị trọng thương. Đối thủ của các ngươi là ta. Vương Tuyên sao có thể để cho hai người họ như ý? Nhà răng cười một tiếng, quỷ tà kiếm liên tục đâm ra, liều mạng ngăn cản hai người kia lại. Thân hình của Vương Tuyên cũng vừa động, đã xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền, đánh một trường về phía hắn, cười lạnh nói: Tiểu quỷ, hôm nay ta sẽ trả mối huyết thù cho Vương gia ta, chết đi cho ta. Nhìn thấy Vương Thông đánh xuống một trường, trong lòng hai người Diệp Phách Thiên và Diệp Triển Vân trầm xuống tức giận gầm lên điên cuồng ra tay, cố gắng thoát ra khỏi phạm vi tấn công của Vương Tuyên, nhưng Vương Tuyên đã uống bạo huyền đan xong, lại thêm hồn binh quỷ tạc kiếm hỗ trợ, bắn mạng ra tay, lại khiến cho hai người nhất thời khó mà thoát khỏi. Tiết triển vân cắn ra một cái, liệu mạng bị thương, đánh một chưởng vào huyệt Thiên Trung của Vương Tuyên, binh thân thể như ma quỷ của Vương Tuyên đột nhiên chấn động, huyền khí trong cơ thể lập tức trở nên bạo động dữ dội, trong miệng và mũi đều tràn máu tươi. chuyện gì thế này? trong lòng Vương Tuyên cả kinh. Bình thường mà nói thì dược hiệu của bạo huyền đan phải kéo dài tới nửa canh giờ, nhưng hôm nay còn chưa trụ nổi một nén hương, dược lực của bạo huyền đan bên trong cơ thể gã cư nhiên trở nên rối loạn. Cách huyền nhi nói có hiệu quả rồi. Diệp Phách Thiên và Diệp Triển Vân liếc mắt nhìn nhau, trong mắt liền lộ ra vẻ kinh hỉ, sau đó liền ra tay với hai huyệt cư vĩ và cử khuyết của Vương Tuyên. Vương Tuyên sợ ném chuột vỡ bình, khiến cho hai người có cơ hội chiếm cứ thế chủ động lần nữa. Tứ đệ, vẫn chưa giết được tên tiểu tử kia sao? Mau giết hắn rồi tranh thủ trốn đi. Ta sẽ chạy theo sau. Nhược điểm đã bị bại lộ, Vương Tuyên cũng không dám dây dưa nữa, vừa lùi lại phía sau vừa hét lên. Trong lúc vô tình quay đầu nhìn về chỗ tứ đệ của gã thì lập tức ngây ra, chỉ thấy Diệp Huyền như chiếc lá đưa mình trong gió, nhanh nhẹn tung bay, dưới chân thi triển một bộ pháp phiêu miễu thần kỳ, toàn thân như mộng như ảo, mặc cho Vương Thông tấn công thế nào cũng không thể chạm tới một góc áo của hắn. Vương Thông tức giận cho nên không ngừng điên cuồng tấn công, nhìn qua có vẻ vô cùng chặt vật. Tứ đệ, có chuyện gì vậy? chỉ là một tên võ sĩ thôi mà còn không mau giết hắn đi. Vương Tuyên tức giận quát lớn. Ngươi chính là cường giả địa võ sư mà. Vương Thông cũng vừa kinh ngạc vừa tức giận. Thực lực của đối phương không mạnh, tuy nhiên chỉ là võ sĩ tam trọng mà thôi. Luận tốc độ, lực lượng không cách nào so được với y. Nhưng mỗi lần mình ra chiêu thì Diệp Huyền giống như đều biết trước vậy. Trước khi trưởng lực của mình đánh tới thì hắn đã tránh né. Khả năng phán đoán xảo diệu cỡ này, thần hồ kỳ kỹ. Trước kia Vương Thông chưa từng thấy qua, ngay cả nghe nói cũng không có. Tiểu tử này bất quá chỉ mới mười mấy tuổi, chỉ là võ sĩ tam trọng, sao thân pháp lại tinh diệu tới vậy? Ha ha ha! Diệp Phách Thiên cũng bị thân pháp của Diệp Huyền khiến cho giật mình ngây ngẩn, chỉ là trong nháy mắt lão liền phục hồi tinh thần, nhân lúc Vương Tuyên còn đang phân tâm đột nhiên vươn tay điểm lên huyệt cứu vĩ của gã. Phụt! Trong miệng phun ra máu tươi, Vương Tuyên bay thẳng ra ngoài, bộ dạng chật vật không thôi, huyền khí trong thân thể tán loạn bốn phía giống như sắp phát nổ. Gã gấp giọng tức giận hét lớn: Tứ đệ, ngươi rồi sao? càng lúc càng rốt, ngươi là võ giả địa võ sư nhất trọng, không đánh chung hắn thì chẳng lẽ ngươi không biết thi triển vũ kỹ phạm vi công kích diện rộng sao? thật đúng là ngu ngốc. vương thông cũng đánh tới choáng, vắng đầu óc rồi. nghe thấy vậy xong thì như tỉnh mộng, hai tay giơ lên trước ngực, toàn lực điều động tất cả huyền khí, song trưởng đột nhiên nâng lên, kết hợp cùng một chỗ với hắc xà võ hồn trên đỉnh đầu, sau đó nháy mắt liền giáng xuống. hắc xà mạn quyển sơn băng địa liệt, nháy mắt, hắc xà võ hồn kết hợp với huyền khí khủng bố tạo thành một vòi rồng màu đen khổng lồ, cuồng phong bạo loạn, mưa rơi ào ào, hoàn toàn bao phủ không gian mười thước quanh thân Diệp Huyền, tránh cũng không có chỗ tránh. Huyền Nhi, Diệp Phách Thiên và Diệp Triển Vân thấy vậy thì lo lắng vạn phần, vội bay tới, nhưng thế nào cũng không kịp ngăn cản. Chương 188: Chết không nhắm mắt. Đột nhiên lại nghe tiếng cười lớn của Diệp Huyền vang lên trong màn huyền khí dày đặc. Hắc giả Mạn Quyền, Sơn Băng Địa Liệt, uy lực cỡ này cũng xứng gọi là Mạn Quyền sao? Bất quá chỉ là một con giun đang ngo ngoe mà thôi. Huyền chỉ phá, vỡ cho ta, bên trong ánh mắt dữ tợn của Vương Thông, chỉ thấy Diệp Huyền nhẹ nhàng đưa một ngón tay ra, một chỉ này cũng không tính là nhanh, nhưng giống như ẩn chứa sự ảo diệu vô cùng, thoáng cái liền điểm trúng nơi yếu nhất trên đòn công mạn quyền của y. Trong lòng Vương Thông cả kinh, nhưng miệng vẫn cười lạnh nói, Huyền chỉ phá, có vẻ như rất đảo hiệu, thậm chí còn tấn công đúng điểm yếu ớt nhất trong đòn tấn công của ta, Bất quá ngươi chỉ là một võ sĩ tam trọng, cho dù có tìm được điểm yếu thì đã sao. Phó hồn và huyền khí của ta đủ sức để đè nát ngươi, đây gọi là nhất lực hàng thập hội chết đi. Hắc xà võ hồn và huyền khí khủng bố đột nhiên đè áp xuống. Diệp Huyền cười khẽ, đúng là nhất lực hàng thập hội không sai, nhưng vẫn còn một câu, gọi là đế dài ngàn rậm vỡ vì ổ kiến. Người chống mắt lên xem cho rõ, ta phảo run của ngươi thế nào, vỡ cho ta. Ông ông ông. Ngón tay của Diệp Huyền rung động, vận chuyển thôn phệ võ hồn trong cơ thể, huyền khí hóa thành một cây châm nhỏ, đột nhiên đâm vào bên trong vòi rồng mà Vương thông đánh ra chỉ nghe một tiếng răng rắc vang lên trong ánh mắt kinh hãi của vương thông bên trên vòi rồng trước mặt mình đột nhiên xuất hiện từng vết dạn đồng thời hắc xào võ hồn cũng truyền tới một cỗ cảm giác sợ hãi nồng đậm giống như trong cơ thể của diệp huyền có thứ gì đó khiến cho y hoảng sợ vậy thân thể vội vàng lùi lại phía sau phanh ngón tay vừa điểm thì cuồng phong đột nhiên tan hết vương thông kinh hãi chừng to mắt ra nhìn trong ánh mắt kinh hãi của y một ngón tay của diệp huyền đã lặng lẽ điểm vào mi tâm của y phu máu tươi bắn ra từ sau đầu Phương Thông chừng lớn hai mắt, thân hình ngã xuống, chết không nhắm mắt. Một tên địa võ sư nhất trọng bị trọng thương mà cũng dám đứng trước mặt ta hô hào nhất lực hàng tập hội. Diệp Huyền cười nhạo một tiếng, tiếng khinh thường nhẹ nhàng vang vọng trong núi rừng. Tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người. Tuy rằng Diệp Phách Thiên và Diệp Triển Vân đều nghe nói qua chuyện Diệp Huyền giết chết huyết nha của huyết đau trại, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, thì vẫn mang tới rung động như biển dậy sóng gầm trong lòng họ. Thiên Huyền Đại Lục không phải là không có thiên tài khiêu chiến vượt cấp thậm chí còn có rất nhiều nhưng chuyện dùng thực lực võ sĩ tam trọng để vượt cấp đánh bại một cường giả địa võ sư nhất trọng như Diệp Huyền thì chưa từng nghe nói có bao giờ. Dù cho bản thân địa võ sư này đã bị trọng thương, đây quả thực giống như thần thoại. Tứ đệ, chết tiệt, ta muốn giết chết ngươi! Vương Tuyên đau đớn gầm lên, ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia hung tợn, lao tới chỗ Diệp Huyền nhanh như chớp. ầm, Huyền khí chấn động, trong phạm vi 10 mét đều bị chấn nát. Vương Tuyên vận chuyển toàn bộ Huyền khí bên trong cơ thể, giống như một tên ma thần hùng hăng lao tới chỗ Diệp Huyền. Bây giờ nhược điểm của gã đã bị phát hiện, Vương Thông cũng đã chết. Dù gã có uy mạnh hơn nữa thì cũng khó mà địch nổi hai người Diệp Phách Thiên và Diệp Triển Vân. Trong lòng lập tức quyết định, chính là giết chết Diệp Huyền rồi bỏ chạy. Chỉ cần giết chết được Diệp Huyền thì gã cũng đã mãn nguyện với chuyến đi lần này rồi. Không xong. Lúc này Diệp Phách Thiên và Diệp Triển Vân đều vô cùng khiếp sợ. Đợi tới lúc nghe Vương Tuyên tức giận gầm lên thì đối phương cũng đã ra tay rồi. Huyền khí màu đen và võ hồn chi lực sôi trào. Công kích chưa tới mà kiếm khí khủng bố cũng đã chém cho mặt đất sau lưng Diệp Huyền nứt ra từng khe rãnh thật sâu. Ha ha, chết đi. Mặt mày Vương Tuyên giữ tợn, nghĩ tới bộ dạng của Diệp Huyền khi chết trên tay mình, trong lòng liền vô cùng vui mừng và sung sướng. Chợt thấy Diệp Huyền nhếch môi cười lạnh, thản nhiên nói: "Đúng là một tên ngu ngốc, vừa rồi rõ ràng là cơ hội tốt nhất để ngươi chạy thoát, cư nhiên lại động thủ với ta, chẳng trách tới bây giờ ngươi vẫn chỉ là địa võ sư nhị trọng mà thôi, đầu to óc nho, chết ở đây cũng đáng đời." Phụt Diệp Phách Thiên lão gia tử và Diệp Triển Vân thiếu chút nữa phun máu, công kích của đối phương đã sắp đánh trúng tới nơi rồi mà Diệp Huyền vẫn còn lòng dạ đi chế nhạo gã, hai người tức giận tới mức đầu choáng váng, thiếu chút nữa ngất đi. Ánh mắt của Vương Tuyên đỏ ngầu lên, nhếch răng cười nói: "Kẻ chết ở đây chính là ngươi." "Vậy sao?" Ánh mắt Diệp Huyền đột nhiên lóe lên một tia sắc bén, "Đi." Trong tay của hắn đột nhiên bắn ra ba đạo quang hồng màu xanh sẫm, lướt về phía Vương Tuyên với tốc độ kinh người. "Ngươi chỉ có vậy thôi sao? Kiếm du hư không?" Kenh kenh kenh. Đoàn kiếm màu đen trong tay vương tuyên run run. Trong nháy mắt chém bay ba đạo quang hồng mà diệt huyền bắn ra. Bây giờ để xem người còn thủ đoạn gì nữa. Chết đi. Ánh mắt của vương tuyên trở nên dữ tợn. Ánh mắt âm độc. Đoàn kiếm màu đen trong tay đâm súng nhanh như chớp. Đột nhiên. phập, Gã cảm nhận được sau lưng truyền tới cơn đau đớn kịch liệt. Lưu quang bị gã chém bay khi nãy không biết từ khi nào đã bay tới sau lưng gã. Nháy mắt đã phá vỡ huyền khí hộ thể của gã. Đâm thật sâu vào trong cơ thể gã. Chuyện này. Không thể nào! Vèo vèo vèo! Ba đạo lưu quang đâm thủng thân thể của gã, chui ra ở trước ngực gã, sau đó đó lại cắm xuyên qua đầu của gã. Thân thể của vương tuyên vô lực ngã xuống đất, hai mắt trường thật lớn, nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền. Đến lúc chết gã cũng không rõ sao mình lại chết như vậy. Ông ong ong! Ba thanh phi đa màu xanh sẫm rung lên, rơi vào trong tay của Diệp Huyền, bên trên bóng loáng như mới, thậm chí không dính chút máu nào. Huyền nhi, người không sao chứ! Lão ra từ Diệp Phách Thiên và Diệp Triển Vân lúc này mới chạy tới, ngẫm lại mà sợ. Đương nhiên là không sao hết, chỉ là một tên địa võ sư nhị trọng mà thôi. Há lại giết được ta. Diệp Huyền thản nhiên mở miệng, trên mặt đầy vẻ tự tin. Lại còn chỉ là một tên địa võ sư nhị trọng mà thôi. Diệp Phách Thiên và nhìn Diệp Triển Vân nhìn nhau, bất đắc sĩ cười khổ một cái. Vừa mới nãy, tên địa võ sư nhị trọng kia còn đánh cho bọn họ luống cuống tay chân, không làm được gì. Không ngờ chỉ nháy mắt thôi đã chết trong tay Diệp Huyền. Nếu như không phải chuyện xảy ra ngay trước mặt mình thì hai người cũng không dám tin. chương 189, Hai nhà chấn động 1, đưa cháu trai này của mình đáng sợ tới mức khiến cho người ta sợ hãi. Hơn nữa nếu như lúc nãy không phải nhờ có Diệp Huyền khám phá ra nhược điểm của Phương Tuyên thì trận chiến giữa hai người bọn họ và Vương Tuyên, khó mà nói chức thắng bại ra sao. Ngay sau đó, ba người lập tức thu thập chiến lợi phẩm. a, đây là đan dược gì? Diệp Phách Thiên tìm được một viên đan dược toàn thân màu đỏ như máu. Tản ra sóng huyền khí vô cùng cường hãn trên người Chu Băng, hình như còn đáng sợ hơn một bậc so với bạo huyền đan mà Vương Tuyên đã dùng lúc trước. Đây là, bạo huyết đan tam phẩm. Diệp huyền xem xét xong liền mở miệng nói. Bạo huyết đan. Diệp Phách Thiên và Diệp Triển Vân nhìn nhau, trong lòng không khỏi cảm thấy run sợ, nhịn không được đồng loạt quay sang nhìn Diệp huyền. Lúc bọn họ tìm thấy đám người Vương Tuyên, vốn là định hai người cùng ra tay một lượt, lấy tốc độ nhanh nhất giết chết hai tên cường giả địa võ sư nhất trọng. Sau đó lại đấu với Vương Tuyên và Chu Băng rồi giết chết từng tên sau. Nhưng Diệp Huyền đã thay đổi chiến thuật của bọn họ, để cho Diệp Phách Thiên ra mặt, còn Diệp Triển Vân thì mai phục ở một bên, đánh chết một tên cường giả địa võ sư nhị trọng trước. Lúc này Chu Băng mới chết trước. Bây giờ nhớ lại, hai người không khỏi cảm khái, quyết định của Diệp Huyền đúng là quá chính xác. Dù rằng bọn họ chưa từng nhìn thấy bạo huyết đan này, nhưng đã từng nghe nói qua, vi lực của nó còn đáng sợ hơn cả bạo huyền đan một chút. Một khi đã dùng thì sẽ gia tăng thực lực của cường giả địa võ sư lên gấp 2 gấp 3 lần trong thời gian ngắn, hơn nữa huyền khí cuồng bạo không gì sánh nổi. Đương nhiên tác dụng phụ của nó cũng rất lớn, lại vô cùng khủng bố. Nhẹ nhất thì kinh mạch đứt đoạn, trở thành phế nhân, nặng thì bạo thể mà chết, thì cốt vô tồn. Nếu như lúc nãy Chu Băng không chết, ngày lúc sống chết trước mặt thế này, tuyệt đối sẽ dùng bạo huyết đan, một khi chuyện đó xảy ra thì đúng là hậu quả khôn lường. Chỉ nghĩ tới thôi thì trong lòng Diệp Phách Thiên đã thấy lạnh lẽo. Vương gia và Chu gia này quả nhiên là gia hậu nghiệp hậu, bảo vật đếm không hết. Cầm viên bạo huyết đan này và quỷ tà kiếm, Diệp Phách thiên cảm khái nói. Vương gia và Chu gia này quả nhiên là không phải quyết đoán bình thường. Mấy ngày trước vừa mới bắt đầu đả kích sản nghiệp của bọn họ một chút, đã vội vã phái cao thủ ra nhanh như vậy rồi. Nếu như không phải nhờ gia gia ngươi đột phá tới địa võ sư tam trọng thì lần này chúng đã thành công rồi. Ánh mắt của Diệp Huyền trở nên lạnh lẽo. Bất quá nếu như bọn họ đã xuất thủ rồi thì chúng ta cũng không cần phải lưu tình nữa làm gì. A, Huyền Nhi, ngươi có chú ý gì sao? Chuyện của Diệp ra chúng ta, ta nghĩ bọn chúng nhất định đã báo về cho Chu Gia và Vương Gia rồi. Gia Gia, nếu như ngươi là gia chủ Vương Gia và Chu Gia thì ngươi sẽ làm gì? Diệp Huyền đột nhiên hỏi. Ta. Diệp Phách Thiên nghĩ thật kỹ. Nếu như là ta, đã ra tay rồi thì không thể nào dừng tay lại được. Cuống hồ gì trong tộc còn chết nhiều cao thủ như vậy, ta nhất định sẽ tự mình ra tay, bóp chết mầm tai họa từ khi còn trong trứng nước. Đúng vậy. Diệp Huyền cười lạnh nói. Với tính cách của vương gia và chu gia, sau khi biết được tin gia gia ngươi đột phá địa võ sư tam trọng thì nhất định sẽ cảm thấy nguy cơ nặng nề. Diệp gia chúng ta hôm nay đại thế đã thành, nếu như lại xuất hiện thêm một cao thủ địa võ sư tam trọng vậy thì sẽ rất khó bị đánh bại. Cho nên hai nhà bọn chúng nhất định sẽ ra tay đối phó với gia gia. Chỉ có giết gia gia rồi thì Diệp gia chúng ta mới không thể trở thành gia tộc đỉnh tiêm được. Việc chúng ta cần phải làm chính là ung cây đợi thỏ, bắt ba ba trong ngũ. Theo như lời ngươi nói thì đúng là có khả năng này thật, bất quá. Gia chủ của Vương Gia và Chu Gia đều là cường giả địa võ sư tam trọng, căn bản không giống với đám người Vương Tuyên. Nếu như hai người bọn chúng ra tay thì Diệp Gia, chúng ta sợ là sẽ gặp nguy hiểm. Trong mắt Diệp Phách thiên hiện lên vẻ sầu lo. Không phải lão sợ Vương Gia và Chu Gia, nhưng hai nhà thân là tam đại gia tộc, đã đứng vững ở Lam Nguyệt Thành mấy trăm năm nay, có rất nhiều át chủ bài, chỉ trên người của Vương Tuyên thôi mà đã có những loại bảo bối như Bảo Huyền Đan và Hồn Binh rồi, trên người Vương Hải và Chu Thông không biết còn những bảo vật gì nữa đây. Hai người bọn chúng mà liên thủ thì Diệp Phách Thiên tự cảm thấy khó mà ngăn nổi. Ra ra, ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần bọn họ dám tới thì ta chắc chắn để cho bọn họ có đến mà không có về. Trong mắt Diệp Huyền lấy lên một tia quang mang lạnh lùng. Ngươi có cách gì sao? Ánh mắt lão ra tử Diệp Phách Thiên sáng ngời. Lão bây giờ đã có niềm tin mù quáng vào Diệp Huyền. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Diệp Huyền cười khẽ một cái, để người khác tò mò. Chúng ta không cần trở lại Thanh Sơn Trần nữa, trực tiếp tới Lam Nguyệt Thành thôi. Hơn nữa còn phải giống chống khô chiên, để cho bọn chúng biết rõ hành tung của chúng ta. Nhưng nếu như Thanh Sơn chấn bị người của hai nhà tấn công, Diệp Huyền cười nói. Gia Gia, Vương Gia và Chu Gia bây giờ đang sợ ném chuột vỡ bình, đã hao tổn một nửa cường giả rồi, mục tiêu của chúng nhất định sẽ chuyển lên người ngươi, chỉ sợ không dám tiếp tục ra tay với Diệp Gia chúng ta nữa. Ba người nhanh chóng lục soát sạch sẽ trên người đám Vương Tuyên, sau đó lên đường đi tới Lam Nguyệt Thành. Lúc này, tại Lam Nguyệt Thành, bên trong một gian mật thất ở phủ đệ Vương Gia, Cần mười tên cường giả tụ tập cùng một chỗ, trên người tỏa ra khí tức đáng sợ. Trong đó, gia chủ Vương ra ngồi ở phía đầu của bàn dài, mà ngồi ở một đầu khác của bàn dài này chính là gia chủ Chu gia Chu Thông. Mấy người này chính là tất cả cường giả địa võ sư còn lại của hai nhà. Chu huynh, chuyện ở Thanh Sơn trấn, ta nghĩ là ngươi cũng nhận được tin tức rồi chứ?" Vương Hải lạnh lùng nói. Vẻ mặt Chu Thông lạnh lùng gật đầu, lạnh giọng nói: "Ta không ngờ Diệp Phách Thiên của Diệp gia cư nhiên lại đột phá tới địa võ sư tam trọng ngay lúc mấu chốt như vậy." Sau này Diệp ra quật khởi chỉ sợ không gì cả nổi. Bọn họ đều biết, Sở Dĩ Vương Gia, Chu Gia, Trần Gia có thể trở thành tam đại gia tộc ở Lam Nguyệt Thành, cũng không phải bởi vì sản nghiệp của bọn họ lớn bao nhiêu, sản nghiệp nhiều cỡ nào, mà bởi vì bọn họ có được cường giả địa võ sư tam trọng. chương 190, Hai nhà chấn động hai. Địa võ sư tam trọng là nội tinh của một gia tộc. Chỉ cần có được cường giả địa võ sư tam trọng thì mặc kệ là gia tộc thế nào, đều có thể bước vào hàng ngũ đại gia tộc. Vốn lúc trước Vương gia và Chu gia cũng có chút lo lắng khi Diệp gia Túng đan dược ra, nhưng chỉ cảm thấy có nguy cơ đối với sản nghiệp của bản thân mình mà thôi. Dù sao thì Diệp gia không có cường giả địa võ sư tam trọng, bọn họ làm được vậy hoàn toàn là nhờ vào hiệp hội luyện dược sư. Nhưng dù sao thì hiệp hội luyện dược sư cũng là một tổ chức, cho dù Hoa La Huyên có quan hệ tốt với Diệp gia ra sau đi nữa thì sớm hay muộn gì lão cũng sẽ từ chức hội trưởng, thay đổi nhân sự chỉ là chuyện thường thôi. Một khi mất đi chỗ dựa thì Diệp gia hôm nay cũng giống như một tòa tháp cao xây ầu. Nháy mắt là sụp đổ, giống như một gia tộc giàu có, không có đủ thực lực thì dù cho của cải có nhiều hơn nữa cũng vô dụng, chỉ giống như một khối thịt béo bở, sớm muộn gì cũng bị kẻ khắc nốt mất. Nhưng hôm nay Diệp gia cư nhiên lại xuất hiện Cường giả địa võ sư tam trọng. Tin này lập tức khiến cho hai nhà cảnh giác hơn. Nếu như lúc trước Diệp gia và Hiệp hội luyện dược sư hợp tác chỉ có thể uy hết tới sản nghiệp của hai nhà bọn họ thì bây giờ Diệp gia Cường thế quật khởi, dĩ nhiên đã có tư cách khiêu chiến địa vị của bọn họ. Cũng gây uy hiếp cho nội tình mấy trăm năm của bọn họ ở Lam Nguyệt Thành. Vương Hải và Chu Thông đều biết, diệt ra này, nhất định phải diệt. Nếu không thì mấy năm, hay mấy chục năm nữa, Vương Gia và Chu Gia bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ bị Diệp ra không ngừng quật khởi này tiêu diệt. Gia chủ, không bằng bây giờ chúng ta lập tức xuất động nhổ cỏ tận gốc Diệp ra này đi. Có một trưởng lão đề nghị. Đúng vậy, người mạnh nhất Diệp ra là Diệp phách thiên. Chỉ cần tiêu diệt được Diệp phách thiên thì những kẻ khác không có gì phải sợ cả. Mọi người không thể khinh thường Diệp ra không chỉ có mỗi mình Diệp Phách Thiên, Diệp Triển Hùng, Diệp Triển Đường đều là cương giả địa võ sư nhất trọng, còn có tên Diệp Huyền vô cùng quỷ dị kia nữa, nhất định không thể xem thường bọn họ. Cả đám người nhao nhao mở miệng. Vương Hải gia chủ, người gọi chúng ta tới đây chắc là đã có chủ ý rồi đúng không? Chu Thông Thản nhiên nói. Vương Hải gật đầu. Chu Huynh, lần này liên quan tới sinh tử tồn vong của hai nhà chúng ta. Trước kia, việc làm ăn của hai nhà chúng ta tuy rằng cũng có xung đột, nhưng hiện tại chúng ta lại có chung một kẻ thù Hy vọng Chu huynh có thể bỏ qua ân oán ngày xưa của hai nhà chúng ta, cùng nhau đối phó với kẻ địch. Vương huynh, nếu như Chu mộ ta không bỏ hết ân oán cũ thì cũng sẽ không tự mình tới đây đâu. Được lắm. Trong mắt Vương Hải lóe lên một tia lãnh lệ. Tình hình bây giờ rất vi diệu, Diệp gia đã bị tấn công, chắc chắn sẽ không bỏ qua, hơn nữa sau này nhất định cũng sẽ có đề phòng cho nên, chúng ta nhất định phải hành động thật nhanh. Bất quá, chúng ta cũng không thể hành động mù quáng, phải tính toán trước rồi hãy làm, đã ra tay thì nhất định không thể có sai lầm tính theo thời gian thì mấy người vương tuyên cũng sẽ trở lại nhanh thôi chu huynh ngươi phái người tới thanh sơn chấn tìm hiểu hành tung của mấy người diệp phách thiên đi còn ta thì đi tiếp ứng với mấy người vương tuyên một khi nhận được tin tức thì lập tức ra tay tới lúc đó có thể sẽ cần chu huynh ngươi cùng hành động lấy thực lực của hai người chúng ta thì giết diệp phách thiên sẽ không phải chuyện to tát gì diệp phách thiên chết rồi thì lại tiếp tục ra tay hủy dụng thuốc của diệp gia cần phải khiến cho bọn họ vĩnh viễn không thể ngóc đầu dậy ánh mắt của vương hải hung ác lóe ra quang mang âm lãnh được nhất ngôn vi định, chu thông đứng dậy, trên môi cũng nhếch lên thành một nụ cười lạnh. vương gia và chu gia nhanh chóng phái ra đội ngũ dựa theo tin tức mà mấy người vương tuyên truyền về lúc trước, một đường đi tới để tiếp ứng, đồng thời cũng phái ra một đội ngũ chuẩn bị giám thị hành động của diệp gia. không đợi đội ngũ theo dõi kịp ra khỏi thành thì một tin tức đột nhiên truyền về hai nhà, ba người diệp phách thiên, diệp triển vân, diệp huyền cư nhiên đã về tới lam nguyệt thành. đám người vương hải vừa nhận được tin tức này thì lập tức chấn động, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác không ổn. Theo như tin tức mà Vương Tuyên truyền về thì Diệp ra chỉ có mỗi mình Diệp Phách Thiên ở lại bảo vệ Diệp Triển Vân và Diệp Huyền trở về từ khi nào. Trong khi đang lo lắng chờ đợi thì hai nhà cũng nhận được một tin dữ. Đội ngũ tiếp ứng đã phái đi đã phát hiện thi thể của bốn người Vương Tuyên ở một sơn cốc cách Lam Nguyệt thành chừng trăm dặm, thi thể đều đã bị yêu thú gặm nát, bộ dạng vô cùng thê thảm, ngay cả đầu cũng không tìm thấy. Nếu như không nhờ trang phục và một ít trang sức trên người bọn họ thì chỉ sợ là đội ngũ tiếp ứng căn bản cũng không nhận ra được. Không thể nào. Tin tức này vừa truyền về thì trong lòng Vương Hải vừa sợ vừa giận. Gã không dám tin điều này là thật, cho dù trước kia nghe được có bốn người đã chết cũng không thể khiến gã khiếp sợ như vậy. Cha, nhất định phải cha rõ cho ta. Vương Hải ném cái ly trong tay, liên tục cầm lên. Vương Tuyên là cường giả mạnh thứ hai chỉ sau gã trong đời thứ hai của Vương gia, thực lực vô cùng đáng sợ, hơn nữa trên người gã có không ít bảo vật. Cho dù đối mặt với Vương giả địa võ sư tam trọng cũng không thể nào bỏ mạng được, cùng lắm chỉ có thể trọng thương bỏ chạy mà thôi. Hồ gì? Chu Băng của Chu Gia đi cùng với Vương Tuyên cũng mang bảo vật trên người, có thực lực đủ để đối kháng với Địa Võ Sư Tam Trọng, nhưng hai người này, cùng với hai vị trưởng lão Địa Võ Sư nhất trọng cư nhiên đều chết ở một nơi cách Lam Nguyệt Thành không xa. Kết hợp với thời gian đám người Diệp Phách Thiên vừa vào thành, Vương Hải dám khẳng định, cái chết của mấy người Vương Tuyên nhất định có liên quan tới Diệp gia. Thế nhưng, lấy thực lực của một kẻ vừa mới đột phá Địa Võ Sư Tam Trọng như Diệp Phách Thiên thì sao có thể giết chết được mấy người Vương Tuyên? Bằng không lúc trước lão cũng sẽ không để cho mấy người Vương Tuyên tàu thoát. Trong chuyện này, nhất định có ẩn tình gì đó. Không làm rõ điểm này thì Vương Gia và Chu Gia đều có chút kiêng kỵ khi ra tay đối phó với Diệp Phách Thiên. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio. chương 191, Diệp Huyền chỉ điểm, 1. Tổ chức tình báo của Vương Gia và Chu Gia rất nhanh liền hoạt động, rất nhiều tin tức truyền về từ bốn phương tám hướng. Gia chủ, căn cứ theo tin tình báo thì Diệp Triển Vân của Diệp Gia vốn là một phế nhân, nhưng mấy ngày trước thực lực của y đột nhiên khôi phục, hơn nữa còn đột phá tới địa võ Sư Nhị hồi bẩm gia chủ, lúc trước khi huyết đau chạy ra tay với diệp gia, thủ lĩnh huyết nhà của huyết đau chạy hình như là chết trong tay của diệp huyền, trước khi chết thì thân chúng khói độc, thực lực giảm mạnh. báo gia chủ, thực lực của tộc nhân diệp gia gần đây tăng lên rất nhiều, căn cứ theo tin tình báo thì hẳn là đang tu luyện một loại công pháp cường đại nào đó. từng tin như từng bông tuyết rơi xuống, từng chút gắn kết lại cùng nhau, vương hải cũng dần dần hiểu ra, xem ra diệp gia này hẳn là đã chiếm được kỳ ngộ nào đó, nhận được một loại công pháp cường đại. Một tên địa võ sư tam trọng, một tên địa võ sư nhị trọng. Nếu lại thêm dùng độc và đánh lén thì giết chết được mấy người Vương Tuyên cũng không phải không có khả năng. Vương Hải nhến răng ken két, giết chặt nắm đấm, đốt ngón tay trở nên trắng bạch. Giá chủ, bọn người Diệp Phách Thiên đang ở la Nguyệt Thành, không bằng bây giờ chúng ta qua đó giết bọn họ ngay đi. Đúng đó, mặc dù đang ở la Nguyệt Thành, nhưng chỉ cần chúng ta âm thầm ra tay thì ai biết là do chúng ta giết chứ. Không bằng khuya hôm nay chúng ta liền lẻn và Diệp ra. Giết hết bọn chúng đi. Có trưởng lão nghe tin báo xong thì tức giận lên tiếng, mấy người Vương Tuyên chết đi, đại biểu trong nháy mắt Vương Gia và Chu Gia gần như mất đi một nửa chiến lực đỉnh tiêm của mình. Điều này đối với hai đại gia tộc có thế lực khổng lồ này mà nói thì không khác gì đả kích nặng nề. Không được, Vương Hải cố dằn cơn phẫn nộ trong lòng, lạnh lùng nói. Người này là Lam Nguyệt Thành, nếu như giết người ở đây thì sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng, chỉ có thể chờ bọn chúng rời khỏi Lam Nguyệt Thành thì chúng ta mới có thể động thủ. Nhưng mà Gia Chu A nếu như Diệp Phách Thiên này luôn ở trong Lam Nguyệt Thành thì làm sao bây giờ? Ta không tin lão có thể ở mãi nơi này, mau phái người theo dõi bọn họ cho ta. Nếu như có động tĩnh gì thì lập tức báo lại. Dạ. Diệp gia. mắt Vương Hải đỏ ngầu, cắn răng rít lên, sát khí trên người giống như thực chất, tàn phá bừa bãi trong đại sảnh. mà mấy người Diệp Huyền lúc này cũng đang bàn bạc việc này trong hiệp hội luyện dược sư. ngoại trừ tất cả thành viên chủ chốt của Diệp gia gia thì cả mấy người thân cận với Diệp Huyền như Hoa La Huyên, Lâm Hùng, La Chiến cũng hội tụ trong ngày Cái gì? Vương Gia và Chu Gia cư nhiên phái người tới Thanh Sơn chấn giết hại người của Diệp Gia các ngươi sao? Không được. Ta nhất định phải bẩm báo việc này lên cho thành chủ đại nhân biết. Vương Gia và Chu Gia này đúng là coi trời bằng vung mà. Lâm Hùng nghe Diệp Huyền kể lại chuyện mấy ngày nay xong thì lập tức giận tím mặt, toàn thân đằng đằng sát khí. Diệp Huyền là chủ nhân của gã, nhà của chủ nhân gặp phải chuyện thế này, đối với Lâm Hùng mà nói thì gần như không thể chấp nhận nổi. Lâm Hùng, không cần. Diệp Huyền khoát tay. Chút việc nhỏ ấy ngươi không cần báo với thành chủ lãnh thiên làm gì, hơn nữa, không có chứng cứ, có báo lên cũng vô dụng mà thôi. Huyền thiếu, sao lại nói là không có chứng cứ? Thi thể của mấy kẻ vương gia và chu gia bây giờ vẫn còn đang nằm ở diệp gia các người mà, chẳng lẽ như vậy còn không thể định tội được bọn chúng sao? Nếu như thật sự không được thì ta tự mình dẫn theo thành vệ quân bao vây vương gia và chu gia. Thi thể kia ngoại trừ nói lên diệp gia ta giết đám người đó ra thì còn có thể chứng minh được gì nữa? Diệp Huyền cười nhạt một cái. Hắn nhìn rất rõ ràng ban đầu yến hội phủ thành chủ tuy rằng hắn đã giúp thành chủ không ít cũng đã trị khỏi bệnh cho hắc chắc nhưng đối với phủ thành chủ mà nói để cho bọn họ chèn ép vương gia và chu gia thì còn được nhưng nếu thật sự tiêu diệt vương gia và chu gia thì căn bản là không thể nào cho nên dù có báo chuyện này lên thì phủ thành chủ ngoại trừ tạo chút áp lực cho hai nhà kia một chút ra thì chắc chắn sẽ không làm gì nữa phủ thành chủ đứng trên các đại gia tộc chắc chắn sẽ không tham gia vào tranh đấu giữa các gia tộc huyền thiếu lẽ nào cứ bỏ qua như vậy sao bỏ qua? Ánh mắt của Diệp Huyền trở nên lạnh lẽo. Ta cũng không nói là sẽ bỏ qua, dám ra tay với Diệp gia ta thì ta cũng muốn chu ra và vương ra sau này biến mất khỏi Lam Nguyệt Thành. Lần này ta gọi các người tới cũng là vì chuyện này. Ta tin rằng không cần nói thì mọi người đều biết mục đích của ta. Nếu như trong các người có ai không muốn tham dự vào thì cứ nói. Diệp Huyền ta cam đoan tuyệt đối không bắt buộc. Diệp Huyền nói xong thì đưa mắt nhìn mọi người ở đây. Người của Diệp gia thì đương nhiên không cần phải nói. Lâm Hùng là người đầu tiên đứng ra nói. Huyền thiếu. Ngươi muốn ta làm cái gì thì cứ việc nói, nếu như lâm hùng ta nhíu mày một cái thì không phải người. Huyền thiếu, chân của ta là do ngươi chữa trị, nếu như không có ngươi thì sợ rằng sau này ta vẫn chỉ là một tên phế nhân, nếu như có chuyện gì cần giúp đỡ thì la chiến ta nhất định không chối từ. La chiến cũng cười khẽ mở miệng, cuối cùng chỉ còn lại hoa la huyên, chỉ thấy lão ngoái mũi, sau đó búng ra một cái, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường nói. Ta đã sớm ngứa mắt chu ra và vương ra rồi, có hành động gì thì cứ nói với ta một tiếng. Nghe thấy lời Hoa La Huyên nói thì trong mắt Diệp Phách Thiên lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Hoa La Huyên chính là vị cường giả có tiếng ở Lam Nguyệt Thành, từ nhiều năm trước lão đã là cường giả địa võ sư tam trọng, hôm nay chỉ sợ là đã là tam trọng đỉnh phong, có lão ở đây, khi đối kháng với Vương gia và Chu gia thì phần thắng ít nhất sẽ tăng lên năm phần. Tốt lắm." Diệp Huyền mỉm cười, lấy ra một tờ giấy. "Lâm Hùng, La Giáo Quan phụ thân, từ hôm nay trở đi ba người các ngươi liền bế quan, tu luyện theo những gì ta viết trên đây, còn hội trưởng Hoa La Huyên nữa." Đây này có không ít tài liệu, tương đối chân quý, ngươi hãy tìm cách giúp ta tìm đủ, ta cần luyện chế một ít đan dược. Chương 192, Diệp Huyền chỉ điểm, hai. A, Hoa La Huyên nhận lấy tờ giấy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ giật mình, những tài liệu trên này có phẩm giai không thấp, xem ra Diệp Huyền tuyệt đối không phải muốn luyện chế đan dược bình thường. Hề, đột nhiên nhìn thấy phần bên dưới, Hoa La Huyên kinh ngạc nói, "Đây, những thứ này không phải là tài liệu luyện hồn sao?" Diệp Huyền nói. Đúng vậy, ta thấy võ hồn của vài người ở đây chỉ mới có nhất tinh, muốn giúp các người để thăng đẳng cấp võ hồn lên một phen. Diệp Phách Thiên, Diệp Triển Vân, Diệp Triển Hùng, tất cả đều giật mình không nói nên lời, Diệp Huyền không phải là một luyện dược sư sao, từ khi nào cũng có tạo nghệ luyện hồn cường đại như vậy rồi. Đúng rồi, Huyền Nhi, mấy người Diệp Triển Vân đều bế quan rồi, vậy ta làm gì? Diệp Phách Thiên lão ra từ đột nhiên hỏi. Ngươi, đương nhiên cũng phải bế quan rồi. Diệp Phách Thiên lắc đầu nói. Huyền Nhi, ta vừa mới đột phá Địa Võ Sư Tam trọng, nếu như tiếp tục bế quan thì cũng không hiệu quả gì nhiều, nếu như có việc gì cần thì ngươi cứ phân phó cho ta đi." Diệp Huyền cũng ngưng giọng nói. ra ra, ai nói Địa Võ Sư Tam trọng thì không phải bế quan, ở Lam Nguyệt Thành này, chỉ khi nào ngươi đột phá Thiên Võ Sư Tứ giai thì Diệp gia ta mới có thể giữ vững phồn vinh hưng thịnh." "Thiên Võ Sư?" Lão gia tử cười khổ một cái. "Huyền Nhi, ngươi đã đánh giá ta cao quá rồi, Thiên Võ Sư Tứ giai, Lam Nguyệt Thành chúng ta mấy chục năm qua không hề xuất hiện một người." Muốn đột phá không chỉ dựa vào tu luyện là được đâu. Thiên võ sư thiên võ cảnh tứ giai đã thuộc hàng cường giả trung tầng của đại lục rồi, trong Lam nguyệt thành này, cường giả địa võ sư tam trọng có không ít, nhưng lại không có một ai bước vào thiên võ cảnh tứ giai hết. Cho nên Diệp Phách Thiên cũng không có lòng tin lắm vào bản thân mình, hoặc là Huyền cũng cười khổ một cái. Huyền thiếu, Phách Thiên nói không sai, Lão Phu đột phá địa võ sư tam trọng cũng đã lâu lắm rồi, nhưng Thủy Trung vẫn cách thiên võ sư này một đường, làm cách nào cũng không thể đột phá được. Diệp Huyền mở miệng nói, thật ra thì muốn bước vào thiên võ cảnh cũng không phải chuyện khó khăn gì. Hoa La Huyên cười khổ một cái, không nói gì. Theo lão thấy thì Diệp Huyền căn bản không hiểu được ranh giới khi từ địa võ sư đột phá tới thiên võ sư. Diệp Huyền cười nhạt một cái, hợp tác cùng mấy người Hoa La Huyên lâu như vậy, Diệp Huyền cũng nhìn ra, người này thật ra mà một người rất nghĩa khí. Lão nhân như vậy đáng giá cho Diệp Huyền tán thưởng. Lúc này Diệp Huyền cũng sinh ra suy nghĩ giúp Hoa La Huyên một phen. Hoa La Huyên Thiên võ sư và Địa võ sư chỉ cách nhau có một giai mà thôi, huống hồ gì ngươi lại là một luyện dược sư tam phẩm, đan dược đủ đầy, dựa theo đạo lý mà nói thì cũng không khó tới vậy, không biết tại sao, tới bây giờ ngươi vẫn không thể đột phá được. Hoa La Huyền nghe vậy thì thở dài, trên mặt lộ ra vẻ thương cảm. Huyền thiếu, thú thật là lão phu cũng thường xuyên tự hỏi về chuyện này, nhưng cuối cùng cũng không cho ra được kết luận nào cả. Thiên võ sư không giống với Địa võ sư, trước Thiên võ sư võ giả hấp thu lực lượng thiên địa, ngưng luyện huyền khí trong người, nhưng sau thiên võ sư thì huyền khí bên trong cơ thể võ giả sẽ phát sinh biến chất, từ huyền khí chuyển hóa thành huyền lực, huyền lực này vô cùng nồng đậm, dù chỉ một tia cũng gấp mấy chục lần so với huyền khí trước kia. Theo ta thấy thì muốn đột phá từ địa võ sư tới thiên võ sư thì phải không ngừng ngưng luyện huyền khí, cho tới khi áp xúc huyền khí thành huyền lực mới thôi. Thử nghĩ đi, áp dụng một tia huyền khí thành huyền lực có độ nồng đậm gấp mấy chục lần, cả quá trình này tuyệt đối vô cùng lâu dài và khó khăn, bởi vậy cho nên rất nhiều người Cả đời đều không thể ngưng luyện huyền khí thành huyền lực, đột phá tới thiên võ cảnh. Nguyên nhân này Hoa La Huyền đã từng nghĩ tới rất nhiều lần, nhưng lão cảm thấy hẳn là do quá trình ngưng luyện quá khó khăn. Võ giả địa võ sư trong cơ thể tu luyện đều là huyền khí, đan điền trở thành huyền hải, huyền khí vốn mỏng manh, huyền khí dung nạp được thật ra cũng không nhiều. Tới thiên võ sư thì lại phải ngưng luyện huyền khí thành huyền lực. Huyền lực này chính là lực lượng do huyền khí áp xúc cực độ mà thành, yêu cầu đối với huyền mạch và huyền hải đương nhiên là cao hơn rất nhiều hơn nữa. Quá trình ngưng luyện huyền khí quá gian nan, cho nên mới khiến cho rất ít người có thể đột phá tới thiên võ sư. Không biết hội trưởng Hoa La Huyền ngươi đã ngưng luyện huyền khí tới trình độ nào rồi? Hẳn là cách thiên võ sư tứ giai không xa đúng không? Diệp Huyền cười như không cười hỏi. Đúng là không xa, huyền khí của ta trải qua vài lần ngưng luyện đã đạt tới địa võ sư đỉnh phong, cách biến thành huyền lực chỉ còn nửa bước mà thôi. Nhưng nửa bước này, không khổ tu 10 năm thì chỉ sợ khó mà đạt tới. Thiên võ sư này quả thực rất khó. Hoa La huyên cũng rất bất đắc dĩ. Lão quả thực có thiên phú cực cao ở phương diện luyện dược, nhưng võ đạo nhất đồ này lại hạn chế sự phát triển của lão nghiêm trọng. Muốn trở thành luyện dược sư tứ phẩm thì nhất định phải trở thành thiên võ sư tứ giai trước đã. Nhưng với thiên phú của lão, muốn đi tới mức đó thì nếu không khổ tu 10 năm thì xem ra khó mà thành được. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, ta lại cảm thấy, muốn trở thành thiên võ sư vô cùng đơn giản, chỉ có điều, chẳng qua là ngươi đi sai đường mà thôi. cái gì? Trên gương mặt của Hoa La Huyền hội trưởng vốn đầy vẻ không quan tâm, đột nhiên gỡ ra, mặt kinh ngạc. Lão biết rõ thủ đoạn của Diệp Huyền quỷ thần khó lường, lời hắn nói ra nhất định là có cơ sở. "Huyền thiếu, sao ngươi lại nói vậy?" "Hoa La Huyên, ngươi nghĩ kỹ đi, Lưu Vân Quốc là nơi thâm sơn cùng cốc, đương nhiên rất ít cao thủ, nhưng nếu như thiên võ sư này thật sự khó thành như vậy thì tại sao trên một vài vùng đất nhiều cường giả trên đại lục này lại có nhiều người đột phá thiên võ sư như vậy đây? Nếu nói như là nhờ vào đan dược để tu luyện thì bản thân ngươi cũng là luyện dược sư tam phẩm, chắc là cũng không thiếu đâu nhỉ?" Chẳng lẽ là do vấn đề công pháp tu luyện sao? Hoa la huyên nhớ mày. Công pháp lưu truyền ở Lưu Vân Quốc chúng ta cũng chỉ là một vài công pháp bình thường. Nhưng một vài cường quốc trên đại lục, công pháp cường đại dư thừa, tốc độ ngưng luyện huyền lực đương nhiên sẽ nhanh hơn rất nhiều. chương 193, Thi nhau đột phá, 1. Hoa la huyên liền quy kết vấn đề này là do công pháp. Diệp huyền thản nhiên nói. Công pháp quả thực là một nhân tố rất lớn. Nhưng ngươi phải biết là mặc dù tu luyện công pháp cường đại thì huyền khí cũng cường đại hơn so với công pháp bình thường. Nhưng cường độ ngưng luyện ra huyền lực của bọn chúng cũng hơn hẳn so với huyền lực bình thường, cho nên nếu nói là độ khó khi ngưng luyện huyền khí thành huyền lực ta thấy cũng không khác gì nhau. Vậy thì là vì cái gì? Hô hấp của Hoa La Huyên thoáng cái liền trở nên nặng nề, thanh âm của lão thậm chí còn có chút run rẩy, bởi vì sau khi lão nghĩ kỹ lại thì phát hiện lời Diệp Huyên nói quả thực rất đúng, trước kia mình quả thật đã nghĩ sai rồi. Công pháp của những võ giả của các cường quốc bên ngoài tu luyện đúng là đáng sợ hơn nhiều so với nơi Thâm Sơn Cùng Cốc như Lưu Vân Quốc này nhiều. Thế nhưng Tuy rằng bản thân huyền khí do công pháp cường đại tu luyện ra rất cường đại, nhưng huyền lực ngưng luyện ra cũng hơn hẳn so với huyền lực bình thường cho nên, huyền lực do huyền khí ngưng luyện thành, mặc kệ công pháp mạnh yếu ra sao, mức độ khó khăn của nó cũng không khác gì nhau. Như vậy việc mình mãi mà vẫn không cách nào đột phá thiên võ sư nhất định là còn có nguyên nhân khác nữa. Vừa nghĩ tới chuyện mình đi sai đường mới không cách nào đột phá được, trong lòng hoa la huyên lập tức kích động lên. Việc này chẳng phải đại biểu rằng chỉ cần lão đi đúng đường thì có thể nhanh chóng đột phá hay sao? Liên quan tới chuyện trùng kích thiên võ sư, Hòa la Huyền thoáng cái liền không thể bình tĩnh nổi. Đây chính là thiên võ sư đó. Đây chính là cảnh giới mà lão khổ tu 10 năm cũng chưa từng bước tới. Địa võ sư Tam Giai, ở thành chấn như Lam Nguyệt Thành đã được xưng tụng là cường giả hàng đầu, tới nơi như Vương Đô thì chỉ có thể coi như ít ỏi, nhưng thiên võ sư Tứ Giai tới Vương Đô lại là người vô cùng quan trọng, được xưng tụng là cao thủ. Hòa la Huyền lúc trước vốn cho rằng mình cần hao phí tinh lực nửa đời mới có thể thử đột phá cửa ải này. Nhưng hôm nay... Những lời Diệp Huyền nói liền giống như khiến cho một kẻ bồi hồi trong đêm đen mấy chục năm như lão đột nhiên thấy được ánh dạng đông. Như thế này không khiến lão kích động sao được? Trong ánh mắt kích động, chờ mong, khao khát của Hoa La Huyên, Diệp Huyền cuối cùng cũng mở miệng. Võ giả tu luyện chính là nghịch thiên sửa mệnh, giai đoạn trước chính là quá trình khai thác những điều bí mật ẩn giấu trong nhục thân. Mà từ địa võ sư đột phá tới thiên võ sư chính là hoàn tất khai thác nhục thân, tiến vào quá trình khai thác những điều bí mật ẩn giấu trong tinh thần. Cho nên muốn trở thành thiên võ sư thì nhất định phải đạt tới độ cao nhất định ở nục thân. mà huyền khí ngưng lực thật ra chính là quá trình chuyển hóa toàn bộ lực lượng bản thân. hơi nước gặp lạnh thì hóa thành nước chảy, nước chảy gặp lạnh thì hóa thành băng. tất cả những thứ này đều là do hoàn cảnh bên ngoài gây nên, thuận theo tự nhiên là được. cho nên ở trong giai đoạn địa võ sư tam trọng, võ giả phải bắt đầu cải tạo nục thể của mình, khiến cho nó đạt tới hoàn cảnh có thể khiến cho huyền lực hình thành. nếu như không có quá trình này, chỉ muốn dựa vào luyện hóa huyền khí ngưng luyện thành huyền lực. Quá trình ngưng luyện này vô cùng khó khăn, 10 người thì có hết 9 người tới cuối cùng cũng không thể nào làm được. Chuyện này cũng như trong sông nhỏ chỉ có cá nhỏ sống, nơi biển rộng mới có thể sinh ra cự kình. Chỉ cần làm được điểm này thì võ giả căn bản không cần đi ngưng luyện huyền khí làm gì, chỉ cần đi tới bước này thì đương nhiên nước chảy thành sông, có thể dễ dàng bước vào cảnh giới thiên võ sư. Những lời này chính là những điều quan trọng nhất để đột phá từ địa võ sư tới thiên võ sư, lại được Diệp Huyền nói ra vô cùng nhẹ nhàng. Thế nhưng, dù cho ngữ khí của Diệp Huyền vô cùng nhẹ nhàng, nhưng trong tai của hai người Hoa La Huyên và Diệp Phách Thiên thì lại không khác gì tiếng chuông buổi sáng, khiến người nghe thấy trong nháy mắt liền ngây ngẩn, giống như trên con đường đen tối đột nhiên nhìn thấy ánh sáng lóe lên ở phía trước con đường, khiến cả con đường sáng bừng lên, khiến cho mọi người cảm thấy cả người thư thái thoải mái, trong đầu lóe lên một đạo linh quang, khoáng đạt, mở ra bí mật ẩn giấu của cơ thể. Vừa bước tới thì tự nhiên nước chảy thành sông, hóa ra là vậy, hóa ra là vậy, những lời này giống như có ma lực thần kỳ, không ngừng quanh quẩn trong đầu của lão nhấc lên linh quang. Đột nhiên, hòa la huyên cúi người thật sâu trước mặt diệp huyền. Huyền thiếu, bái phục, lão phu thật sự bái phục ngươi. Từ nay về sau, nếu huyền thiếu cần gì thì cứ mở miệng, hòa la huyền ta sẽ tận tâm tận lực tuyệt không chối từ. Lão thật sự bội phục diệp huyền. Lão căn bản không dám tưởng tượng, một thiếu niên mười mấy tuổi, ở phương diện luyện dược, luyện hồn, thậm chí ngay cả phương diện võ đạo còn lý giải thấu triệt hơn so với một cường giả địa võ sư tam trọng như lão. Lão có thể cảm giác được. Sau khi được Diệp Huyền chỉ dạy một phen, trong lòng của lão đã có điểm đốn ngộ. Không bao lâu nữa là lão có thể đột phá tới cảnh giới thiên võ sư rồi. Chuyện vốn nên khiến cho lão hưng phấn tới phát cuồng, nhưng hôm nay, trong lòng lão lại sinh ra một suy nghĩ khác nữa. Đó chính là, lão rất muốn biết, thiếu niên như yêu nghiệt này sau này rốt cuộc có thể đi được tới đâu. Lão vô cùng chờ mong đối với tương lai của Diệp Huyền. Được rồi, tất cả mọi người đi bế quan đi. Diệp Huyền cười khẽ một cái, hắn biết rõ. Lần này mình nhắc nhở. Hoa là Huyên và Gia Gia Hẳn là đều lĩnh ngộ được đôi chút. Thực ra thì những thứ này, trong một vài thế lực lớn và đại tông môn ở đại lục, đều không xem là gì, chỉ có thể xem như kiến thức căn bản mà thôi. Nhưng ở một tiểu quốc như Lưu Vân quốc thì lại không có cường giả nào có thể tổng kết ra những lời sâu sắc cỡ này, chỉ có thể dựa vào bản thân võ giả tự mình tìm kiếm, hoặc là có chút võ giả mơ hồ chạm tới tin tức ở phương diện này, nhưng cũng không ai nguyện ý chia sẻ và trao đổi. Tiếp theo, hầu như tất cả cường giả đều bế quan, còn Diệp Huyền thì cũng đang bắt đầu khổ tu. Thực ra thì lấy thực lực của Diệp Huyền bây giờ, đổi lại là võ giả bình thường thì đã sớm có thể đột phá võ sư nhị giai rồi. chương 194, thi nhau đột phá, hai Nhưng Diệp Huyền lại khác, yêu cầu của hắn đối với bản thân mình còn nghiêm khắc hơn so với những người khác, không chỉ so với những võ giả ở Lưu Vân Quốc, thậm chí so với những thiên tài của các thế lực lớn và đại tông môn trên đại lục đều cao hơn rất nhiều. Ông trời cho hắn sống lại một lần, đương nhiên không phải để cho hắn trở nên tầm thường Một ít cảm ngộ và lý giải nào đó. Lấy kinh nghiệm của Diệp Huyền kiếp trước thì căn bản không có gì phải lo lắng suy nghĩ, nhưng đối với việc rèn luyện thân thể, đối với độ quen thuộc vũ kỹ, thân thể này của Diệp Huyền vẫn còn cần thong thả bước từng bước, không được phép qua lo nửa phần. Ba ngày trôi qua, Diệp Triển Vân là người đầu tiên xuất quan. Huyền khí bành trướng trên người y, không thể nghi ngờ, cư nhiên đã bước vào cảnh giới địa võ sư tam trọng. Ngày thứ năm sau đó, Lâm Hùng cũng xuất quan. Tinh mau mở ra liền có thần quang lóe lên, cũng đã đột phá tới địa võ sư tam trọng. Ngày thứ bảy tiếp theo thì tới lượt La Chiến xuất quan, toàn thân gã đằng đằng sát khí, giống như một pho tượng chiến thần. Trên người gã tràn đầy tự tin, anh khí hào sinh, vẻ mặt kích động và hưng phấn. Chỉ sợ gã có nằm mơ cũng không thể ngờ, bản thân mình tới Lam Nguyệt Thành này vốn chỉ muốn chậm rãi dưỡng thương sống hết quãng đời còn lại, nhưng không ngờ bây giờ lại chào đón mùa xuân thứ hai thế này. Ngày thứ mười, Diệp Triển Hùng và Diệp Triển Trần xuất quan, bọn họ đều từ địa võ sư nhất trọng đột phá tới nhị trọng, khi thế trên người trở nên khác hẳn. Những người này đều đưa mắt nhìn đối phương, mỗi người đều cảm khái không thôi. Nếu như không có Diệp Huyền thì tuy rằng đời này bọn họ cũng sẽ có cơ hội đột phá tới địa võ sư tam trọng, nhưng sợ là ít nhất cũng cần phải khổ tu mấy năm. Nhưng nhờ có Diệp Huyền, thời gian bọn họ đột phá lại nhanh hơn trước kia rất nhiều lần. Chưa có xem thường khoảng thời gian mấy năm ngắn ngủi này, trong cuộc đời dài đang đẳng này, nhìn qua thì chẳng đáng là bao. Nhưng võ giả tu luyện như đi ngược dòng con nước, nếu không tiến thì sẽ lùi lại. Đột phá càng sớm thì mới có thể sớm trùng kích cảnh giới cao hơn. Hôm nay bọn họ đều đột phá tới cảnh giới địa võ sư tam trọng, rõ ràng đại biểu rằng sau này bọn họ có đủ thời gian để trùng kích cảnh giới thiên võ sư tứ giai. Sau khi mấy người xuất quan đều muốn đi tìm Diệp Huyền, nhưng không ngờ Diệp Huyền vẫn còn đang bế quan, cho nên cả đám liền kiên nhẫn chờ đợi. Trong phòng tu luyện, Diệp Huyền nhắm chặt hai mắt, huyền khí toàn thân không ngừng ngưng luyện, giống như một con rồng lớn, điên cuồng uốn mình. Bên trong cơ thể của hắn, thập đại huyền mạch và tam đại võ hồn đều phát ra ánh sáng chói mắt. Tản ra khí tức khủng bố trong màn huyền khí nồng đậm. Trong 10 ngày này, Diệp Huyền một mực ngưng luyện huyền khí của mình, hắn mơ hồ cảm giác được, cơ hội mình đột phá võ sư huyền võ cảnh dường như đã tới rồi. khổ tu 10 ngày, huyền khí bên trong cơ thể của hắn càng lúc càng nồng đậm. Huyền Hải cũng không ngừng rung động lắc lư, cố gắng mở rộng ra. Đột nhiên, Diệp Huyền chợt mở to hai mắt, trong tay đột nhiên xuất hiện vài cây ngọc châm, nhanh chóng đâm vào những huyệt vị nhân trung, thiên trung, phế du, kiên tình trên người mình vừa châm xuống thì huyền khí trong cơ thể Diệp Huyền thoáng cái liền cuồng bạo, âm âm âm, huyền khí mênh mông cuồn cuộn như sông lớn, điên cuồng đánh thẳng vào kinh mạch trong cơ thể của hắn, lực lượng cường hãn chẳng những lưu chuyển bên trong kinh mạch, còn không ngừng trùng kích vào tứ chi bách hải của hắn, rắc rắc, trên thân thể của Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện từng đạo vết rạn, ngũ tạng lục phủ bị tổn hại, máu tươi liền chảy xuôi ra bên ngoài cơ thể của hắn, huyền khí trùng kích thật khủng bố, cửu huyền ngạo thế quyết này quả nhiên khủng bố so với công pháp mà ta tu luyện kiếp trước còn cường hãn hơn gấp mấy chục lần. Trên mặt Diệp Huyền lộ ra vẻ giật mình, nhưng trong mắt trong suốt không chút bối rối. Huyền khí vận chuyển, ông một tiếng, đại địa võ hồn nơi tâm huyệt vận chuyển, một đạo quang mang màu vàng mờ ảo nhanh chóng bao phủ toàn thân của hắn. Bên trong ánh hào quang chiếu rọi này, cường độ thân thể của Diệp Huyền nháy mắt liền tăng lên mấy lần, cuối cùng cũng ngăn cản được huyền khí trùng kích. Đồng thời, sinh mệnh võ hồn trong não hải của Diệp Huyền cũng đã thôi động. dây mây xanh cao 4 năm thấu lắc lư tản mát ra quang mang màu xanh lá mờ ảo bao phủ thân thể bị thương của Diệp Huyền những vết thương kia liền khép lại với tốc độ nhanh chóng mà mắt thường cũng nhìn thấy được ầm um, cũng không biết trải qua bao lâu Huyền Hải ở đan điền của Diệp Huyền đột nhiên bành trướng lên nhanh chóng tạo thành một Huyền Hải lớn gấp đôi so với trước đây bên trong Huyền Hải chảy xuôi Huyền khí nồng đậm tản mát ra lực lượng cường đại hô Diệp Huyền thở ra một hơi khổ tu mấy tháng mình lốt cuộc đột phá võ sư Huyền võ cảnh rồi siết chặt hai ta Lực lượng cường đại cỡ này, Diệp Huyền dám đảm bảo, đây tuyệt đối chỉ có cường giả cấp bậc địa võ sư mới có được. Cửu Huyền ngạo thế quyết, bắt đầu tu luyện, chỉ cần cường độ thân thể võ sĩ nhất trọng, đột phá tới cảnh giới võ sư thì đã có cường độ thân thể của địa võ sư nhất trọng rồi, quả nhiên là thần hồ kỳ kỹ. Diệp Huyền cũng là lần đầu tiên tu luyện công pháp đáng sợ như thế. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được, không chỉ là thân thể, huyền thức và hồn thức của hắn cũng đã cường hãn hơn những võ sư Huyền võ cảnh bình thường rất nhiều. Bây giờ thực lực của ta đã đột phá tới huyền võ cảnh, rốt cuộc cũng có thể khai phá hồn lực và để thăng võ hồn rồi, chỉ là Lam Nguyệt Thành này quá nhỏ, các loại hồn tinh có thể chọn lựa cũng quá nhiều, chỉ có thể trợ thêm một chút thôi. Sau khi Diệp Huyền tự đánh giá bản thân xong thì thay một bộ quần áo sạch sẽ, đi ra khỏi phòng tu luyện, đi vào bên trong đại sảnh, đám người lâm, cùng lúc này cũng đã chờ sẵn trong đại sảnh, nhìn thấy Diệp Huyền đi ra thì lập tức kinh hí bước tới. Huyền thiếu, người rốt cuộc cũng xuất quan rồi. Xem ra. Các người đều đã đột phá rồi nhỉ, không tệ, không tệ, quả là trẻ nhỏ dễ dạy. Diệp huyền nhìn thấy huyền khí ba động hùng hậu trên người của bọn họ thì thỏa mãn gặt đầu. Tuy rằng hắn đã đưa cách xử lý phải ngưng luyện huyền khí thế nào, tu luyện đột phá ra sao cho mọi người. Nhưng phải tốn thời gian bao lâu mới đột phá thì còn phải xem thiên phú của mỗi người. chương 195, Dụ rắn rời hang, 1. Thiên phú khủng bố như hắn, thì chắc là chỉ cần 1-2 ngày là có thể đột phá rồi, còn bình thường thì có khi phải 1-2 tháng mới đột phá cũng không chừng. Hôm nay phụ thân và mọi người đều đột phá trong vòng một ngày, thiên phú như vậy đã xem như không tệ rồi. Mấy người la chiến cười hắc hắc, đang định mở miệng nói gì đó, đột nhiên liếc mắt nhìn thấy khí tức trên người Diệp Huyền thì đột nhiên trợn mắt, sợ hãi nói: "Huyền thiếu, ngươi, ngươi đột phá võ sư huyền võ cảnh rồi. Các ngươi ngay cả địa võ sư tam trọng cũng đột phá được, ta là một cái võ sĩ tam trọng đột phá tới võ sư huyền võ cảnh có gì đáng kinh ngạc đâu?" "Đây." Mấy người la chiến đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Đặc biệt là la chiến càng giật mình hơn. Gã tận mắt nhìn thấy Diệp Huyền trưởng thành, từ võ giả nhất mạch, tới võ sĩ nhất trọng, rồi lại tới võ sư nhất trọng, tính kỹ thì cũng chỉ mới có nửa năm mà thôi. Vì thiếu niên 15 tuổi như Diệp Huyền, trong khoảng thời gian ngắn ngủ như vậy, lại đi qua chặng đường mà người khác phải tốn mấy năm, mười mấy năm, thậm chí là mấy chục năm mới có thể đi qua, còn tỏ vẻ không mấy quan tâm, ông trời ơi, tên này, thật sự là người sao. Ha ha ha. Đúng lúc này, một tiếng cười hương phấn đột nhiên vang vọng chỉ nghe giờ một tiếng, cửa chính phòng tu luyện của Hoa La Huyễn đột nhiên ầm ầm mở ra, một cỗ lực lượng hùng hậu tới mức khiến cho người ta hít thở không thông đột nhiên phóng ra từ bên trong. Cỗ lực lượng này cường hãn tới mức khiến cho những cường giả địa võ sư tam trọng như mấy người Diệp Triển Vân cảm giác được cũng phải hít thở không thông kèm theo sợ hãi. Thiên võ sư Từ dai, mọi người đều giật mình bật thốt, trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Thậm chí Diệp Lão gia tử đang bế quan ở một gian phòng tu luyện khác đột nhiên cũng vọt ra, ánh mắt rung động nhìn Hoa La Huyễn. Loại khí tức hùng hậu này địa võ sư căn bản không thể nào có được. Tất cả mọi người đều không thể ngờ, sau khi được Diệp Huyền chỉ điểm một chút, Hoa La Huyền cư nhiên thật sự có thể đột phá tới cảnh giới thiên võ sư. Phải biết rằng, mấy chục năm nay Lam Nguyệt Thành không hề xuất hiện vị cường giả thiên võ sư nào, nói trắng ra thì Hoa La Huyên hôm nay đã đứng vững ở vị trí đệ nhất cao thủ của Lam Nguyệt Thành. Trước mắt bao người, trên mặt Hoa La Huyên đầy vẻ hưng phấn, bước nhanh tới trước mặt Diệp Huyền, cúi người thật sâu. Huyền thiếu. Hoa La Huyên ta có thể có thành tựu hôm nay cũng là nhờ có Huyền Thiếu, đại ân đại đức không biết lấy gì báo đáp. Diệp Huyền cười khẽ một tiếng. Hoa hội trưởng, ngươi quá khách khí rồi. Thành tựu ngươi có được hôm nay đều là kết quả do ngươi tu luyện, không liên quan gì tới ta. Hoa La Huyên cũng không nói thêm gì nữa. Lão đã nhìn ra, Diệp Huyền thật sự không quan tâm bản thân mình có đột phá hay không, chứ không phải đang khách sáo. Bất quá trong lòng Hoa La Huyên hiện tại, địa vị của Diệp Huyền lúc này đã cao tới mức khiến lão kính nể và ngưỡng mộ. Diệp Huyền không tỏ vẻ gì, nhưng mấy người Diệp triển vân đều cảm thấy trong lòng ngương ấy, đều tiến lên hỏi Han vô cùng náo nhiệt. Được rồi, xem bộ dạng hưng phấn của các ngươi kìa, chỉ là thiên võ sư tứ dai mà thôi, trong vòng một năm các ngươi cũng có thể có cơ hội đột phá cảnh giới này. Huyền nhi, ngươi nói thật sao? Mấy người Diệp phách thiên đột nhiên quay đầu lại nhìn Diệp Huyền, ánh mắt lấp lánh. Một năm đó, đây chính là một năm đó. Trong lòng của bọn họ, trong vòng mười năm có thể đột phá tới thiên võ sư đã có thể xem là nghịch thiên rồi chút việc nhỏ đó ta cần phải lừa các ngươi sao? Diệp Huyền nhếch môi, sau khi mọi người đột phá xong thì kế hoạch tiếp theo của hắn cũng có thể tiến hành rồi. Đầu tiên, Diệp Huyền tốn thời gian ba ngày, tăng võ hồn nhất tinh của tất cả mọi người lên tới nhị tinh. Nhìn thấy hai đạo vầng sáng mờ ảo đang xoay quanh võ hồn của mình, mấy người Diệp Phách Thiên đều ngây người ra như tên ngốc. Ngay sau đó, Diệp Huyền lại phối chế thêm một ít đan dược. Nhưng vật này, Diệp Huyền không chỉ chuẩn bị để đối phó với Vương gia và Chu gia. Mà cũng là cố ý chuẩn bị lưu lại một ít cho gia tộc trước khi hắn rời khỏi Lam Nguyệt Thành. Sau khi làm xong xôi tất cả mọi chuyện, Diệp Huyền rốt cuộc mới bình tĩnh lại. Được rồi, hiện tại cũng tới lúc phải tính sổ cùng Chu Gia và Vương Gia rồi. Trong mắt Diệp Huyền bắn ra một đạo tinh quang. Phủ đệ Vương Gia. Tâm trạng của Vương Hải mấy ngày nay vô cùng bực bội. Sau khi Diệp Phách Thiên tới Lam Nguyệt Thành thì liền chui vào bên trong hiệp hội luyện dược sư. Hơn nữa hình như cũng không tính đi ra ngoài điều này làm cho hai người Vương Hải và Chu Thông một lòng muốn đối phó với Diệp gia không khỏi bối rối. Hai nhà liên tục gặp nhau, thương lượng kế sách. Hôm nay, hai người lại tụ tập với nhau lần nữa. Chẳng lẽ lão Thất Phu biết chúng ta sẽ ra tay với lão cho nên một mực trốn trong nghiệp hội luyện dược sư sao? Sắc mặt của Vương Hải vô cùng âm trầm, sắc mặt của Chu Thông cũng vô cùng khó coi. Nếu như lão Thất Phu này cứ tiếp tục như vậy, thì chúng ta cũng không thể chỉ chờ đợi xuông được. Nếu như thật sự không được thì hai nhà chúng ta sẽ phát động tấn công với trang viên của Diệp gia. Ta không tin là trang viên của Diệp gia bị tấn công mà lão thất phu kia còn có thể trốn yên trong hiệp hội luyện dược sư. Hai người đã có chút đợi không nổi nữa. Trong khoảng thời gian một tháng này, sản nghiệp của hai nhà đã bị đả kích toàn diện, số tài phú bị tổn thất căn bản không cách nào tính toán được. Nếu như còn tiếp tục chờ đợi nữa thì không đợi Diệp gia diệt phong, hai nhà bọn họ đã sụp đổ trước rồi. Đúng lúc này, một tên hộ vệ vương ra đột nhiên đi vào trong phòng hội nghị, quỳ xuống, khải bẩm gia chủ, Diệp Phách Thiên của Diệp gia vừa ra khỏi thành. Ngực cái gì? hai người bỗng nhiên đứng lên, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ vui mừng. lão thất phu diệp gia này rót cuộc cũng ra khỏi thành rồi, đúng rồi, bọn họ tổng cộng có mấy người? vương hải mừng rỡ xong rồi liền bình tĩnh lại, lạnh giọng hỏi, căn cứ theo tin tình báo truyền về thì tổng cộng có ba người, theo thứ tự là diệp phách thiên, diệp triển vân và diệp huyền, lại là ba người bọn họ. thật kỳ lạ, lấy đầu óc của bọn họ thì đáng lẽ phải nghĩ tới chuyện hai nhà chúng ta hận bọn họ thấu xương, tuyệt đối sẽ dùng thủ đoạn gì đó mới đúng. Vương Hải nhíu mày. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio, chương 196, Dụ rắn rời hang, 2. Mấy lần sai lầm đã khiến trong lòng gã cả cảnh giác hơn hẳn. Đúng vậy, cho dù người của Diệp Gia có ngu ngốc hơn nữa thì cũng không thể không nghĩ tới điểm này được. Chẳng lẽ là có âm mưu gì sao? Chu Thông cũng nhíu mày lại. Chẳng lẽ bọn họ hợp tác với Hoa La Huyên của Hiệp hội Luyện Dược Sư, chuẩn bị dụ chúng ta hành động? Có thể lắm. Với thực lực của Hoa La Huyên cộng thêm Diệp Phách Thiên thì cho dù là hai nhà chúng ta liên thủ cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt gì. Bất quá Hoa La Huyên là luyện dược sư cung đình, hội trưởng hiệp hội luyện dược sư của Lam Nguyệt Thành, mặc dù bọn họ có hợp tác cùng với Diệp gia, nhưng quan hệ cũng không tốt tới mức này chứ. Chuyện này không nói chắc được, nếu như có thêm Hoa La Huyên thì chuyện này liền không ổn." Vương Hải trầm ngâm nói, "Nhưng mặc kệ thế nào, nếu như mấy người Diệp Phách Thiên đã ra khỏi thành rồi thì chúng ta tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Hoa La Huyên không tới thì thôi." nếu như lão dám tới thì giết luôn cả lão. hai đại gia chủ Vương Hải và Chu Thông liếc nhìn nhau, trong mắt lóe ra tia âm độc ngoan lệ. hắc hắc hắc, cho dù là bọn họ có mai phục đi nữa, chỉ sợ cũng không ngờ. hai nhà chúng ta đã tìm được ngoại viện rồi, lần này nhất định phải khiến cho Diệp gia mãi mãi biến mất. đi thôi, lập tức tập hợp đội ngũ. rất nhanh, trưởng lão đoàn của Vương gia và Chu gia nhanh chóng tập hợp lại. sau đó từng nhóm từng nhóm lặng lẽ rời khỏi thành, biến mất không một tiếng động. tuy rằng đội ngũ của hai nhà chia ra vô cùng thần bí. Nhưng tin tức vẫn nhanh chóng chuyển tới phủ thành chủ. Hai nhà vương, chủ rốt cuộc cũng động thủ với Diệp Gia rồi. Nhìn thấy tin tức trên tay, thành chủ lãnh thiên thì thầm. Diệp Huyền ơi Diệp Huyền, đừng trách ta không ra tay. Vương Gia và Chu Gia có thể đứng vững ở Lam Nguyệt Thành mấy trăm năm nay, sau lưỡng bọn chúng cũng có thế lực khác tồn tại. Ta chỉ là một thành chủ, đương nhiên sẽ không can thiệp vào tranh đấu của các gia tộc. Diệp Gia các ngươi là rồng hay là trùng, còn phải xem các ngươi có thể cản nổi thế công của hai nhà này hay không. Đặt tin tức xuống lãnh thiên thở dài một tiếng. bản thân của gã hết sức coi trọng diệp huyền, những thân là thành chủ, gã không thể ra mặt xen vào tranh đấu giữa các gia tộc được, phương quốc cũng sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. bên ngoài lam nguyệt thành, trên con đường rộng thanh thang, ba người diệp huyền ngựa không ngừng vó nhanh chóng đi về phía thanh sơn chấn. huyền nhi, ngươi nói vương gia và chu gia có đuổi theo hay không? diệp phách thiên nheo mắt, truyền âm hỏi. nếu như ta là vương hải thì tuyệt đối sẽ ra tay. diệp huyền cười nhạt một tiếng. Các người xem Vương Gia và Chu Gia nửa tháng nay đi, cư nhiên không có bất kỳ hành động nào, đây nào giống phong cách làm việc của bọn họ đúng không, nếu như lần này bọn họ không ra tay thì mới là lạ. Trong lúc nói cười, Diệp Huyền cũng không buông lỏng cảnh giác, càng rời xa Lam Nguyệt Thành thì hắn biết rõ thời gian Vương Gia và Chu Gia động thủ càng tới gần. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị với hành động của hai nhà, thậm chí còn cố ý dụ rắn ra khỏi hang, nhưng kinh nghiệm kiếp trước khiến cho Diệp Huyền biết rõ, bất cứ lúc nào cũng không thể khinh địch, thả lỏng cảnh giác Vó ngựa rồn dập, ba người Diệp Huyền phi như bay về phía trước, rất nhanh. Ba người đi vào một sơn đạo, hai bên đều là rừng cây rậm rạp, rất dễ bài phục. Trong lúc đang lướt nhanh, huyền thức của Diệp Huyền cũng được thúc giục cực lực, thậm chí ngay cả hồn thức cũng lặng lẽ tản ra. Mặc dù đang di chuyển cực nhanh, nhưng vẫn có thể nắm giữ toàn bộ nguy cơ trong vòng ngàn mét trong lòng. Tới rồi. Đột nhiên, Diệp Huyền quát khẽ một tiếng, hai tay khẽ nhấn một cái trên bình ngựa, cả người đột nhiên nhảy lên rời khỏi lưng ngựa. Hai người Diệp Phách Thiên và Diệp Triển Vân tuy rằng chưa cảm nhận được gì, nhưng cũng làm theo Diệp Huyền, nhất tề bay ra khỏi lưng ngựa. Ba Thất Lương Câu vẫn chạy theo quán tính, trực tiếp phóng như bay đi. Vèo vèo vèo. Hai bên cánh rừng đột nhiên bắn ra hơn 10 mũi tên nhọn, toàn bộ đều cắm hết lên người Ba Thất Lương Câu, bao phủ tất cả mọi góc độ, trong nháy mắt liền cắm cho Ba Thất Lương Câu thành con nhím. Con ngựa kia đau đớn hí lên một tiếng rồi ầm ầm ngã xuống, mất mạng ngay tại chỗ, toàn thân chảy ra máu màu đen kịt tanh hôi. Bên trên những mũi tên này cư nhiên có tẩm kịch độc. Vèo vèo vèo, trong nháy mắt lại có thêm 10 mũi tên nhọn phóng tới, rậm rạp chẳng chít, bao phủ toàn bộ không gian mấy mét xung quanh ba người Diệp Huyền. Hay, Diệp Lão ra tử quát khẽ một tiếng, song trường dơ lên trước ngực. Đột nhiên đánh ra 10 trường về bốn phương tám hướng, mỗi một trường đánh ra đều có long hổ gầm rú, gió cuốn mây tan, kinh khí mãnh liệt quanh quẩn bên cạnh lão. Trong nháy mắt liền tạo thành một vòi rồng khổng lồ. Rác rác, quyền phong kích đãng khiến cho huyền khí rung động từng vòng, những mũi tên bốn phía bắn tới đều đứt gãy, rơi rớt xuống khắp nơi. lũ chuột nhất phương nào tới đây, giam đánh lén, mau cút ra đây cho ta. Diệp lão ra từ đứng ngạo nghễ trên đường lớn, ánh mắt lạnh lẽo quét quanh khu rừng rậm, khí thế vô cùng bá đạo. ngươi chính là Diệp Phách Thiên. một giọng nói lạnh lùng vang lên. vèo vèo vèo. hai bên đường đột nhiên có mười mấy, hai mươi tên sát thủ hắc y xuất hiện, trên người mỗi tên đều có huyền khí chuyển, bao vây lấy ba người bọn họ. trong đó có ba người mạnh nhất chân khí trên người ngưng luyện như thực chất, cư nhiên lại là cường giả địa võ sư tam trọng. bốn người còn lại, khí tức trên người ít hơn một chút, chắc là cường giả địa võ sư nhị trọng. năm người cuối cùng thì khí tức nhiều nhất, nhưng chỉ là cường giả địa võ sư nhất trọng. tất cả bọn họ đều dùng ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm vào ba người hoa la huyên, trong đôi mắt toát ra vẻ hung tợn. vương gia chủ, chu gia chủ, uổng cho các người còn là gia chủ của tam đại gia tộc trong lam nguyệt thành, ngay cả việc lấy mặt thật ra gặp người khác cũng không có sao. nhìn thấy đám người kia. Diệp Phách Thiên cười lạnh, thần sắc không hề có chút kinh hoàng nào, trên mặt vẫn luôn giữ nguyên nụ cười lạnh. "Diệp lão thất phu, người đắc tội với Vương gia ta và Chu gia, hôm nay chính là ngày chết của ngươi." Vương Hải kéo khăn che mặt xuống, lộ ra gương mặt dữ tợn vặn vẹo. Chu Thông cũng kéo khăn che mặt xuống. Chương 197: Ảnh sát môn. "Người giết đệ tử Chu gia ta, bây giờ ta sẽ báo thù rửa hận cho họ, bầm thay người thành vạn đoạn, chỉ bằng mấy người các ngươi sao?" Diệp Phách Thiên nhếch môi khinh thường. "Hắc hắc hắc." Khẩu khí lớn thật, vương gia chủ, chu gia chủ, người các người muốn ta giết chính là lão sao. Một tên áo đen không kéo khăn che mặt xuống đột nhiên cười lớn. Một đôi mắt quỷ dị, ta ý nhìn chằm chằm vào ba người diệp huyền, sát khí mạnh mẽ tới gần đi biến thành thực chất. Đúng vậy, người này chính là diệp phách thiên của diệp gia, người mạnh nhất trong diệp gia. Một tháng trước vừa mới đột phá địa võ sư tam trọng. Vương hải lạnh lùng đáp. Được, ta muốn mạng của kẻ này. Hắc y nhân cười dài. Giết. Giết Vương Hải và Chu Thông đồng thời giống to lên một tiếng, cũng không rong rải cùng Diệp Phách Thiên nữa, phung tay lên, 12 tên cường giả thoáng cái liền điên cuồng xông tới, tới hai lắm, Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện hai viên cầu, phút chốc liền ném ra, hai viên cầu này xoay tròn ở giữa không trung một lúc, sau đó bù một tiếng liền phát nổ, một làn khói trắng màu vàng sáng nhanh chóng lan ra, bao phủ ba người Diệp Huyền vào bên trong. Đây là khói độc, mau lui về phía sau, lùi lại trước đã Đám người vương hải bọn họ sao lại không biết huyết đao chạy mất mạng là bởi vì chúng khói độc, cho nên lập tức lùi lại. Đồng thời huyền khí cũng lưu chuyển không ngừng, điên cuồng đánh ra, chỉ mấy giây thôi thì những khói độc màu vàng này đã bị trưởng phong kịch liệt vũ tan đi mất. a, bọn chúng đi đâu rồi? Khói vàng vừa tan hết thì chỗ ba người diệp huyền đứng vừa nãy cũng không còn một bóng người. Sắc mặt của đám người vương hải lập tức biến đổi, đột nhiên, giống như cảm ứng được điều gì đó, bọn họ đều quay đầu nhìn thấy cảnh cảnh phía sau song thì trên mặt từng tên đều lộ ra vẻ kinh hãi, chỉ thấy hai bên sơn đạo đột nhiên có mấy cường giả đi ra, bao vây đám người Vương Hải ở bên trong. Mấy người kia, Phương Hải và Chu gia đều vô cùng quen thuộc, chính là hội trưởng Hoa La Huyên của Hiệp hội luyện dược sư, phó thông lĩnh Lâm Hùng của thành vệ quân, là chiến của tinh huyền học viện, cùng với gia chủ Diệp Triển Hùng và Diệp chuyển đường của Diệp gia, Hoa La Huyên, nơi cư nhiên cấu kết cùng với Diệp gia. Ánh mắt của Vương Hải trầm xuống, hung tợn mở miệng Chẳng trách Diệp ra không hề sợ hãi, hóa ra là có người đứng sau chống lưng. Vương Hải vốn cho rằng Diệp ra và hiệp hội luyện dược sư chỉ thuần túy là quan hệ hợp tác mà thôi, hiện tại xem ra chỉ sợ là không phải như vậy. Vương gia chủ, cớ gì lại nói vậy, vương ra các người làm hại Lam Nguyệt Thành, cấu kết với huyết đao trại, đại nghịch bất đạo, hôm nay lão phu chỉ là thay trời hành đạo mà thôi. Hoa là huyên bình thường luôn là một bộ già mà không lên nét, nhưng lúc này cũng tràn đầy chính nghĩa, nhìn qua cũng có vài phần phong phạm đại sư. Lời này của Hoa hội trưởng nói rất đúng. Đám người kia che mặt ở sơn đạo chặn đường đuổi giết người khác. Tội ác tày trời, Lâm Hùng ta thân là phó thông lĩnh thành vệ quân, nhất định phải giữ gìn trị an của Lam Nguyệt Thành, nghiêm trị không tha. Lâm Hùng cũng cười lạnh mở miệng. Ác y nhân che mặt thấy thế thì cười khạc khạc. Vương gia chủ, chu gia chủ, mấy người này lúc trước ngươi cũng không hề nói tới. Nếu như giết thêm bọn chúng thì ta phải tính giá gấp đôi so với giá cụ đó. Sắc mặt của Vương Hải hơi đổi, nhưng cũng không hề do dự mở miệng nói. Được một đám ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo đều chết hết đi cho ta khạc khạc khạc hắc y nhân kia nghe xong thì đột nhiên nhè răng cười một tiếng thân hình đột nhiên bắn ra trên đỉnh đầu của gã đột nhiên xuất hiện một cái mặt quỷ màu đen có mặt quỷ võ hồn gia trì bên ngoài thân thể của gã liền tuôn ra từng đạo huyền khí màu đen trông giống như xúc tua hàn khí âm trầm khiến cho người ta giống như rơi vào địa mục âm u ảnh quỷ ma công người là người của ảnh sát môn trong mắt hoa la huyên lóe ra tinh quang Ảnh sát môn chính là một tổ chức sát thủ thần bí trong Lưu Văn Quốc. Bọn chúng coi trời bằng vung, chỉ cần trả đủ thù lao thì dám ra tay với bất kỳ kẻ nào, hơn nữa làm việc bí ẩn, xuất quỷ nhập thần, là một tổ chức vô cùng đáng sợ. Khạc khạc khạc, biết là được rồi, đáng tiếc ngươi nhận ra quá muộn. Hắc Y Nhân nhe răng cười một tiếng, trong tay lặng lẽ xuất hiện một thanh chỉ thủ màu đen. Thanh chỉ thủ màu đen này toàn thân đen bóng, bên trên mơ hồ ánh lên màu xanh, rõ ràng đã bôi kịch độc, giống như một con rắn độc tùy thời đều có thể phát động. Đột nhiên đâm tới cổ họng của Hoa La Huyên, nhanh, nhanh như lưu tinh. Cả quá trình bắt đầu từ lúc hắc y nhân mở miệng cho tới lúc gã đâm chỉ thủ ra, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, lưu quang màu đen cư nhiên đã lướt tới cổ họng của Hoa La Huyên. Đường đường là hội trưởng của hiệp hội luyện dược sư, không nên chen vào giữa tranh chấp của Vương Gia Ta và Diệp Gia, có mất mạng thì cũng là do người tự chuốc lấy. ngay lúc hắc y nhân ra tay thì đám người Vương Hải cũng đã lao ra, liếc mắt thấy cảnh này thì khóe miệng lập tức nhếch lên cười. Hắc y nhân kia là gã và chu ra bỏ ra cái giá vô cùng lớn mới có thể mời tới từ ảnh sát môn. Tuy rằng người này cũng là địa võ sư tam trọng như bọn họ, nhưng sát thủ của ảnh sát môn thân kinh bách chiến. Cường giả bỏ mạng trên tay của bọn họ đếm cũng không hết, sức chiến đấu vô cùng mạnh, địa võ sư tam trọng bình thường tuyệt đối không thể sánh được. Luyện dược sư như Hoa La Huyên, địa vị tuy rằng cao, nhưng luận khả năng chiến đấu thì có hai Hoa La Huyên cũng không bằng một tên của đối phương ngay trong lúc đám người Vương Hải đang đắc ý cười thì ý cười trong mắt của bọn họ đột nhiên khựng lại. ầm, um, trên người Hoa La Huyên đột nhiên bốc lên một cỗ khí thay khiến cho người khác sợ hãi. Lực lượng khủng bố giống như cơn sóng lớn cuốn phăng tất cả, hung hăng nện lên người Hắc Y Nhân. ầm, um, Hắc Y Nhân bị đánh trúng, thân hình bay ngược ra phía sau. Lực lượng thật khủng bố, trong đôi mắt của Hắc Y Nhân kia lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ dựa vào huyền khí phòng ngự cường hãn đã có thể đẩy lùi gã, thực lực của lão đầu này thâm sâu khó dò. Trong đôi mắt lộ ra vẻ lãnh lệ, hắc y nhân này ổn định thân hình lại, sau đó tiếp tục lao tới. Lão gia hỏa này đúng là có bản lĩnh, lại đỡ thêm một chiêu của ta. chương 198, triệt đề ngã xuống, một. Hắc y nhân thu hồi chủ quan trong lòng, phi thân lên, sau đó bắn ra nhiều đạn pháo. Trong nháy mắt liền lao tới trước mặt hoa la huyên, trùy thủ trong tay lại đâm ra điên cuồng lần nữa. Trong hư không đều là hắc xác quang ảnh lóe lên, hóa thành từng con rắn độc hắc ám, lưỡi rắn phun ra, chém vào hư không tốc độ nhanh như chớp, lại tựa quỷ mị, huyền khí màu đen biến thành một dòng nước xoáy, diệt hết mọi thứ. Áo nghĩa của ảnh quỷ ma công, vô lượng diệt sát. Hắc y nhân kia chính là một trong những sát thủ địa võ sư tam trọng đỉnh tiêm của ảnh sát môn, thủ đoạn vô cùng âm độc, lại quỷ dị khó lường, không ai cản nổi. Cường giả địa võ sư tam trọng từng bỏ mạng dưới tay gã không dưới bốn năm người. Một thân ảnh quỷ ma công xuất thần nhập hóa, đăng phong tạo cực. Nghe đồn, gã đã từng ám sát một vị cường giả địa võ sư tam trọng. Chỉ một kích một liền cắt được đầu của đối phương, cường giả ở chỗ đó không có bất kỳ ai kịp phản ứng. Ánh mắt của Hoa La Huyên vô cùng bình tĩnh, không chút rung động, tay phải hóa trưởng, một trường tầm ấm đánh ra, thẳng thắn không chút chần chừ. Hắc Y Nhân nhìn thấy thì liền cười lớn, "Lão đầu, thực lực không tệ, đáng tiếc là kinh nghiệm đối chiến quá thấp, quyền pháp cỡ này, không hề có chỗ nào huyền diệu, cũng đòi ngăn cản vô lượng diệt sát của ta sao? Có câu nói châu chấu đá xe chính là viết cho người đó." ầm ầm Không ngờ gã vừa mới dứt lời thì quyền kình của Hoa La Huyên đột nhiên lại biến hóa, Long hổ gầm rú, kim qua thiết mã, khí thôn sơn hà, cuồng quyền như một con sóng biển khổng lồ xuất hiện từ hư không, quyền kình khủng bố bao phủ phạm vi mấy mét xung quanh, hoàn toàn bao phủ những biến hóa tử chỉ thủ của Hắc Y Nhân bên trong. Kinh khí bành trướng, phạm vi 10 mét xung quanh đều nổ mạnh khắp nơi. Đây, không xong. Đám người Vương Hải chuẩn bị tấn công qua phía mấy người diệt Phách tiên đột nhiên đều lộ ra vẻ kinh hãi, sau đó cả bọn liền nghiêng người Muốn tiến lên trì viện, nhưng đã muộn rồi. Một kích mạnh mẽ này, trong nháy mắt liền đánh nát tất cả những biên hóa của hắc y nhân. Hắc y nhân đứng tại chỗ không thể gánh chịu nổi, huyền khí trong cơ thể đều bị đánh tan tất cả. Bị đánh trúng một quyền vào ngực, huyết nhục vang ra, trên ngực xuất hiện một lỗ thủng lớn, bị đánh xuyên qua ngay tại chỗ. dịch. thân thể của gã dơ xuống đất, mới trước đó vẫn còn là một cao thủ sống sở sờ ra đấy, nháy mắt một cái đã biến thành một đống thịt nhão. Đám người Vương Hải đều sợ ngây người. Người này chính là đòn sát thủ mà bọn họ chuẩn bị, còn hao phí một cái giá rất lớn để mới tới, là lá bài tẩy cuối cùng của bọn họ, nào ngờ còn chưa làm nên trò chống gì thì đã thành người chết rồi. Chỉ là một sát thủ thôi mà cũng dám diễu võ dương oai trước mặt ta, đúng là chán sống mà. Hoa là huyên chắp tay sau lưng, lặng lặng nhìn cỗ thi thể trên mặt đất, nghiễm nhiên có khí độ của nhất đại cao thủ, huyền lực hùng hậu quanh quần trên người lão, giống như một chiến thần. Hoa La huyên, người đột phá tới thiên võ cảnh tứ dai rồi sao? Đám người Vương Hải lần này đều kinh hoàng không thôi, khí tức mà Hoa La Huyên phóng xuất ra đã vượt xa những cường giả địa võ sư tam trọng như bọn họ, không phải thiên võ sư thì còn có thể là gì nữa. Chỉ trong mấy giây thôi, trong lòng đám người Vương Hải liền có ý bỏ chạy, không được chạy, nhưng dù sao thì bọn họ cũng không phải người thường, biết rõ bây giờ mà bỏ chạy thì tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề, không mấy kẻ sống sót, bắt lấy đám người Diệp Triển Vân và Lâm Hùng để cho Hoa La Huyên sợ ném chuột vỡ bình trong nháy mắt Vương Hải và Chu Thông đưa mắt nhìn nhau liền hiểu ý của đối phương, đồng loạt nhắm vào mấy người Diệp Triển Vân. bọn họ muốn bắt lấy vài người làm con tin, tìm cách toàn thân rút lui. Ha ha, tới rất hay. nhưng không ngờ tới, mấy người Diệp Triển Vân chẳng những không kinh sợ mà còn mừng rỡ, quát lên một tiếng, song trường biến thành sắt đá, ầm ầm đầy ra. ầm ầm, song Phương chỉ trong chốc lát liền đánh hơn mười trường, mỗi một trường đều kinh thiên động địa, long trời lở đất. mười trường qua đi. Trên mặt mấy tên Vương Hải và Chu Thông đều đỏ bừng, mặt đất dưới chân biến thành bột vấn, bị đánh bay một tầng đất. Còn Diệp Triển Vân và Lâm Hùng thì cũng lùi về sau hai bước, huyền khí toàn thân vận chuyển càng thêm kịch liệt. Liền mạng đánh mười trường, song phương cư nhiên lại có xu thế bất phân thắng bại. Sắc mặt của Vương Hải và Chu Thông đều tái nhợt, ánh mắt dại ra, không dám tin mấy người Diệp Triển Vân lại có lực lượng cường đại như vậy. Không thể nào, các người đột phá địa võ sư tam trọng từ khi nào nhưng càng không ngờ tới ở phía sau lưng lại có tiếng kêu la thảm thiết vang lên liên hồi. mấy người la chiến, Diệp triển hùng và Diệp triển chấn đều ra tay. tiếng kêu la thảm thiết vang lên không ngừng. mấy tên trưởng lão địa võ sư nhất trọng của vương gia và chu gia đều bị thương thổ huyết, bộ dạng vô cùng thê thảm. nếu như không phải hai nhà vẫn còn lại hai tên cường giả địa võ sư nhị trọng và hai tên sát thủ địa võ sư nhị trọng khác của ảnh sát môn thì mười người này của chu gia và vương gia đã bị tàn sát hết chẳng còn bao nhiêu rồi. thất sách, chúng ta tính sai rồi, mau rút lui. Đám người vương hải khàn giọng la lên, chừng muốn nứt mắt, đều không dám tin những gì xảy ra trước mắt. Không chỉ Diệp Triển Vân và Lâm Hùng, ngay cả La Chiến cũng đã đột phá địa võ sư Tam Trọng, còn Diệp Triển Hùng và Diệp Triển Trấn cũng đã đột phá tới địa võ sư Nhị Trọng. Từ khi nào thì Diệp Gia đã có chiến lực đáng sợ như vậy rồi? Trong lòng họ vô cùng hối hận. Bọn họ cho rằng, Diệp Gia chỉ là một con cá béo, trước sự chuẩn bị đầy đủ của hai nhà thì chỉ có chết mà thôi. Nào ngờ, con cá kia đột nhiên lại biến thành cá mập cứ nhìn dễ dàng tàn sát ngược lại hai nhà bọn họ rút lui ngươi lui được sao mấy người diệp lão gia tử cười lạnh một tiếng liên tục ra tay căn bản không ai chạy nổi Huống hồ gì bên ngoài còn có một thiên võ sư như hoa la huyên tọa chấn phanh phanh lại thêm hai tiếng hét thảm vang lên hai tên trưởng lão địa võ sư nhất trọng một tên bị đánh thủng ngực một tên bị đánh nát đầu còn một tên trưởng lão địa võ sư nhị trọng khác thì bị đánh đứt cân gãy xương miệng phun máu tươi ngã sấp xuống đất như chó chết Cứ tiếp tục như vậy thì Vương Gia và Chu Gia nhất định sẽ bị diệt toàn bộ. chương 199, triệt để ngã xuống, 2. Liều mạng với bọn họ. Mắt thấy không cách nào thoát thân được, phương Hải đột nhiên phát ra tiếng gào sờn tóc gáy, nhanh chóng lấy một viên đan dược ra nuốt vào trong bụng. Không chỉ có gã, gần như tất cả cường giả Chu Gia và Vương Gia đều lấy đan dược ra nuốt vào trong miệng, trong lúc nhất thời, trên người những tên cường giả còn lại của hai nhà đều tàn ra một cỗ khí tức khủng bố, ánh mắt của cả đám biến thành màu đỏ dược như ma quỷ. Đặc biệt là Vương Hải và Chu Thông, không biết là hai người này dùng đan dược gì, toàn thân chảy ra máu tươi, ngay cả lông mi cũng biến thành màu đỏ máu, áo báo phồng lên, khí tức nháy mắt liền tăng lên gấp mấy lần. Các người bao đi đi, rời khỏi Lam Nguyệt thành, tới Vương thành. Gầm lên một tiếng xong, Vương Hải và Chu Thông liền tấn công tới, đánh về phía mọi người, trong tay bọn họ đồng thời xuất hiện một thanh vũ khí, võ hồn chi lực cũng được thôi động tới cực hạn, giống như ma quỷ. Ầm, uhm, hai người điên cuồng bộc phát, cậy mạnh chiến đấu cùng với Hoa La Huyên tuy nhiên không rơi vào thế hạ phong. Cường giả còn lại của hai nhà, sau khi dùng đan dược thì sức chiến đấu cũng tăng lên. Cả đám giống như không muốn sống nữa, tự nhiên cũng lao lên đánh với mấy người diệp phách thiên. Vương Gia và Chu Gia lúc này vì để tìm đường sống cho nên cơ hồ đều liều mạng đánh. Chàng diện nhất thời lại trở nên giằng co. Hoa là huyên, diệp phách thiên, thả chúng ta rời đi, chúng ta cam đoan, sau này sẽ không đối địch với các người nữa, quyết không nuốt lời. Vương Hải điên cuồng giao thủ, nghiêm nghị hết lên. Vương Hải! Ngươi bị ngu sao? Tới lúc này rồi mà còn nói những lời này." Diệp Phách Thiên cười lạnh, ánh mắt của Vương Hải đỏ ngầu, đầy dữ tợn, "Diệp Phách Thiên, giết chúng ta thì các ngươi cũng không được gì, hơn nữa, nếu như không tha cho bọn ta rời đi, bọn ta liền liều mạng đồng quy vu tận, Diệp gia các ngươi cũng không tránh khỏi tổn thất đâu." "Vương Hải, ngươi đánh giá bản thân hai nhà các ngươi quá cao rồi, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ có các ngươi mới có đan dược hay sao?" Diệp Phách Thiên lão gia tử đột nhiên giống to một tiếng, "Các vị, dùng đan dược mở võ hồn, giết hết đám ác tặc này. Lời vừa dứt thì đám người Diệp Phách Thiên đều lấy đan dược ra, uống vào cùng một lúc. Ông ông ông, các loại võ hồn sáng chói đủ màu xuất hiện trên đỉnh đầu của bọn họ, mỗi võ hồn đều phát ra khí tức khủng bố, hai đạo quang hồng sáng chói cũng quay xung quanh võ hồn của mọi người, cảnh cảnh này nháy mắt liền khiến người của Vương gia và Chu gia sợ ngây người. Nhị tinh võ hồn, tất cả cư nhiên đều là nhị tinh võ hồn. Đám người Vương Hải thì thào mở miệng, chừng lớn mắt, chẹn ngực Khiếp sợ tới mức điên muốn vỡ tung, một tia tuyệt vọng dâng lên trong lòng bọn họ. "Giết!" Diệp Phách Thiên giống to một tiếng, tất cả cường giả đều tấn công tới. "Chạy, mau chạy đi." Lúc này trong lòng đám người Vương Hải đã sớm không còn ý chí chiến đấu gì nữa, nháy mắt liền la lên. Thanh âm thê lương tới mức khiến cho người ta sởn tóc gáy. "Phanh!" Hoa La Huyên đánh tới một trường. huyền lực cường hãn, âm ẩm truyền vào bên trong cơ thể của Vương Hải, Đáng nát ngũ tạng lục phủ và huyền mạch của gã, trở thành một bãi thịt nhão rơi phịch xuống mặt đất, Vương Hải hai mắt trừng lớn, ánh sáng dần ảm đạm, tới lúc sắp chết liền cảm thấy hối hận không thôi. Tại sao? Những tên trưởng lão Vương gia khác nhìn thấy gia chủ đã bị đánh chết thì mỗi tên đều sợ mất mặt, sau đó cũng bất chấp mọi thứ, mỗi tên đều lập tức phi thân bay ra bốn phía muốn bỏ chạy. Các ngươi cho rằng có thể chạy thoát được sao? Mấy người Diệp Phách Thiên sao có thể để cho đối phương chạy thoát được, để thăng sức chiến đấu lên tới mức cao nhất, đuổi theo cấy sát. Tiếng kêu la thảm thiết liền quanh quẩn bên trong sân đạo sinh mạng của đá mắc nhân không ngừng bị tức đi. Diệp gia chủ, kỳ thực thù hận của Chu gia ta và Diệp gia ngươi cũng không sâu, xin hãy tha cho ta một mạng. Ta, bu. Chu thông hoảng sợ, lời còn chưa nói xong thì đã bị một trường đập nát đầu. Diệp Phách Thiên cười nhạo một tiếng, thù hận không sâu, thù như vậy còn không tính là sâu thì thế nào mới là sâu? Chúng ta chính là sát thủ của ảnh sát môn, nếu như người giết chúng ta thì ảnh sát môn sẽ không bỏ qua cho các người đâu. À, một tên sát thủ của ảnh sát môn còn muốn uy hiếp mấy người Diệp Phách Thiên? Kết quả còn chưa rất lời thì đã bị Diệp Triển Vân đánh một búa đập nát thì cốt vô tồn. Diệp gia ta cũng không phải hạng người dễ bắt nạt, sẽ không chủ động hại người khác, nhưng những kẻ dám gây hại tới ta thì nhất định phải trả lại gấp đôi. Tiếng kêu la thảm thiết vang lên liên tục, bên trong sân đạo này cuồng phong giận dữ giết gào, 12 tên cường giả của Vương gia và Chu gia trong vòng một nén nhang đều bị giết hết chẳng còn ai. Con người của Diệp gia thì ngoại trừ Diệp Triển Hùng và Diệp Triển Chấn bị thương sơ sơ ra thì những người khác không ai bị gì. Diệp Huyền lặng lặng đứng trên sườn núi, Nhìn thấy một màn này, trong lòng không hề có chút thương cảm nào. Thiên huyền đại lục này, cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Vương Gia và Chu Gia đã dám hạ sát thủ với Diệp Gia thì cũng phải có giác ngộ sẽ bị diệt sát. Kẻ giết người thì cũng sẽ bị người giết. Chiến đấu kết thúc, mấy người Diệp Phách Thiên còn dùng huyền khí tìm kiếm trên người của 12 cỗ thi thể kia, tìm ra được rất nhiều chữ Phật giới chỉ. Bên trong chữ Phật giới chỉ có một đống huyền phiếu và đủ loại kỳ chân dị bảo. Ngoài ra còn có một vài loại thần bích lợi khí cùng với những loại đan dược tốt nhất. Trong đám người kia tệ lắm cũng là trưởng lão của Chu gia và Vương gia, huống hồ gì còn có hai gia chủ của hai đại gia tộc là Chu Thông và Vương Hải. Tài phú trên người của bọn họ có thể nói chính là tinh hoa của hai đại gia tộc. Tài phú mà bọn chúng gom góp lại không cách nào đánh giá được. Vương Hải, Chu Thông, đây là do các ngươi gieo gió gặt bão, tự mình bước vào vực sâu tội ác. Các ngươi giết người của Diệp gia ta, bị chúng ta giết lại cũng là chuyện đương nhiên. Kiếp sau, hy vọng mắt của các ngươi sáng lên một chút. Diệp Phách Thiên Lạnh lùng nhìn thi thể trên mặt đất, thản nhiên nói, thay thế, trong lòng của mấy người Hoa La Huyên, Lâm Hùng, La Chiến đều cảm thấy xúc động, đám người Vương Hải đã chết, sau này ở Lam Nguyệt Thành cũng không còn cái gọi là Tam Đại Gia Tộc nữa rồi, mà tất cả những chuyện này chỉ là vì một người thôi. chương 200, đi tới Vương Thành, 1. Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Diệp Huyền, nếu như không phải nhờ vào thiếu niên như kỳ tích này, thì kết quả của trận chiến này thật khó mà nói trước. Ngay khi đám người Diệp Huyền trở lại Lam Nguyệt Thành thì trời đã nhá nhem, biết được tin tức mấy người Diệp Huyền an toàn trở về, thành chủ Lãnh Thiên cũng mỉm cười. Sáng sớm ngày thứ hai, một tin tức kinh người lan ra khắp Lam Nguyệt Thành như một cơn lốc. Gia chủ và trưởng lão của Vương gia và Chu gia, hai trong số tam đại gia tộc của Lam Nguyệt Thành cư nhiên bỏ mạng bên trong một sơn đạo vắng vẻ cách Lam Nguyệt Thành mấy trăm dặm, có khả năng cao thủ của hai đại gia tộc đã gặp phải cường đạo nào đó. Tin này vừa truyền ra thì cả Lam Nguyệt Thành đều xôn xao lên, dân chúng hoảng loạn vô cùng. Nhưng những tin này đều là tin bên ngoài, còn lý do thật sự bên trong thì chỉ có một vài gia tộc hàng đầu của Lam Nguyệt Thành mới biết được một chút. Dưới chiều hôm đó, cửa nhà Diệp ra lần lượt bị những gia chủ của các đại gia tộc khác triệt để đạp hư. Thậm chí ngay cả gia chủ Trần Lâm của Trần Gia cũng tự mình tới cửa, đứng chào ngoài cửa không hề ra vẻ tộc trưởng đại gia tộc chút nào. Bởi vì bọn họ đều biết, lý do vì sao Chu Gia và Vương Gia bị tiêu diệt. Đường đường là hai đại gia tộc của Lam Nguyệt Thành mấy trăm năm nay, cư nhiên lại bị tiêu diệt như vậy. Thời gian tổng cộng còn không tới một năm, chỉ nghĩ thôi cũng khiến cho tộc trưởng của mấy đại gia tộc này cảm thấy trong lòng thất thỏm, lo âu. Còn Vương Gia và Chu Gia sau khi nhận được tin tức thì lập tức đóng kín cửa chính, không chút động tĩnh. Đối với hai đại gia tộc đã không còn lấy một cường giả địa võ sư nhất trọng nào, vào lúc này đã coi như triệt để ngã xuống khỏi tầng mây, trở thành một tiểu gia tộc hạng ba. Trận đánh này, rốt cuộc Diệp Gia thắng lợi toàn diện mà chấm dứt. Diệp Gia bắt đầu toàn diện tiếp thu sản nghiệp của hai đại gia tộc. Ba loại đan dược đặc hiệu cũng càng bán càng đắt hàng, bắt đầu chuyển tới bán ở những thành trì khác. Mà lúc này, phủ thành chủ cũng nhận được tin tức Hoa La Huyên đã đột phá Thiên Võ Sư từ giai. Chén rượu trong tay thành chủ Lãnh Thiên run lên, thiếu chút nữa rơi xuống đất. Hoa La Huyên cư nhiên đột phá rồi. Lãnh Thiên thì thào, chẳng hiểu tại sao, trong đầu của gã đột nhiên lại nhớ tới Diệp Huyền, giống như từ trong tâm khảm có cảm giác rằng Hoa La Huyên đột phá nhất định có liên quan gì đó với kỳ tài Diệp Huyền này. Hắc Trác đứng bên cạnh cũng run lên. Hắc Trác Ngươi còn phải bao lâu nữa mới có thể đột phá? Lãnh thiên hỏi. Hồi thanh chủ, kể từ sau khi được huyền thiếu trị khỏi thì ta đã có thể cảm giác được. thuộc hạ chỉ còn một bước nhỏ nữa thôi là có thể đột phá thiên võ cảnh. Nhanh thì ba tháng, lâu thì một năm, nhất định có thể đột phá. Hắc Trác nói vô cùng tự tin. Vậy là được rồi. Lãnh thiên gật đầu. Thanh chủ đại nhân, bây giờ hoa la huyền đã đột phá, thế cục của Lam Nguyệt thành ta sợ rằng cũng sẽ thay đổi. Hắc Trác nhíu mày. Sau khi gã mất đi danh hiệu đệ nhất cao thủ của Lam Nguyệt Thành thì nhất định sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng khống chế Lam Nguyệt Thành của Thành chủ Lãnh Thiên. Lãnh Thiên nghe vậy thì chỉ cười nhạt một tiếng, hắc chác người nói sai rồi, nếu như là những gia tộc khác trong Lam Nguyệt Thành có người đột phá thì đúng là sẽ ảnh hưởng tới thế cục, nhưng Hoa La Huyên đột phá thì lại chẳng ảnh hưởng gì mấy tới phủ thành chủ ta. Với thân phận của Hoa La Huyên, nếu như ta đoán không sai thì sau tiết xuân huyền lão nhất định sẽ rời khỏi Lam Nguyệt Thành, trở lại Vương Thành báo cáo công tác một lăng nguyệt thành nhỏ nhỏ không thể giữ được đại ngạc như lão. quả nhiên, không bao lâu sau liền truyền tới tin tức hoa la huyên chuẩn bị tổ chức yến hội. trên yến hội, hoa la huyên công bố tin tức mình đã đột phá, đồng thời cũng từ chức hội trưởng hiệp hội luyện dược sư để cho chu hoa dung tạm thời giữ chức hội trưởng. chức vị hội trưởng hiệp hội luyện dược sư luôn luôn do tổng bộ ở vương thành chỉ định. nhưng nếu như sau khi hoa la huyên trở về liền đề cử chu hoa dung thì chức vụ hội trưởng tiếp theo cơ bản không có thay đổi gì. tới lúc yến hội sắp chấm dứt. Viện trưởng Chữ Vĩ Thần và Đại sư Tưởng Huân của Hồn Sư Tháp đều tiến lên chúc mừng, đồng thời, bọn họ cũng là bạn tốt của Hoa La Huyên, cũng hỏi thẳng Hoa La Huyên làm sao đột phá được thiên võ cảnh. Đối với chuyện này, Hoa La Huyên chỉ mỉm cười chứ không nói gì. Cuối cùng thật sự không chịu nổi bọn họ hỏi han. Hoa La Huyên chi nói một câu. Nếu như thật sự muốn biết ta đột phá thế nào thì sau này các ngươi chỉ cần kết thân với Diệp gia là sẽ biết thôi. Nghe xong những lời này, mấy người Tưởng Huân đều quay đầu nhìn về phía mấy người Diệp gia. Cùng với Chu Hoa Dung từ đầu tới giờ luôn kể cận sát bên bọn họ, mấy người tưởng huân đều có điều suy nghĩ. Sự chú ý của dân chúng vĩnh viễn đều sẽ thay đổi theo thời gian. Đầu tiên là hai đại gia tộc Chu Gia và Vương Gia bị diệt. Tiếp theo là Hoa La Huyên đột phá. Tiết Xuân Huyền náo nhiệt nhoang cái liền trôi qua. Sự chú ý của dân chúng thắng cái liền tập trung lên người của những thiếu niên thiên tài của Lan Nguyệt Thành. Bởi vì chỉ một tháng nữa thì chính là thời gian huyền linh học viện của Vương Quốc chiêu sinh rồi. Tất cả những thiếu niên thiên tài đột phá võ sĩ linh võ cảnh đều có thể lấy được thư đề cử của Tinh Huyền Học Viện, tiến nhập vào Huyền Linh Học Viện của Vương Thành. Ngày hôm nay, cửa Đông bên ngoài Lam Nguyệt Thành, một đoàn cường giả đang tụ tập cùng với nhau. Huyền Nhi tới Vương Thành rồi, thì người nhất định phải chú ý an toàn. Nơi đó không giống với Lam Nguyệt Thành của chúng ta, có chuyện gì thì cũng đừng cậy mạnh. Diệp Phách Thiên cẩn thận dặn dò. Được rồi, Ra Ra, ta biết rồi. Diệp Huyền liên tục cười khổ. Cái tật hay dòng dài của người già này quả nhiên ở đâu cũng có. Huyền Nhi. Mấy lời quan tâm ta cũng không muốn nói nhiều, nếu như có rảnh rỗi thì nhớ trở về thăm nhà nhiều một chút. Diệp Triển Vân nắm hai vai của Diệp Huyền y cũng biết, đứa con trai này của mình căn bản không cần y phải quan tâm nhiều. Mọi người đều chào tạm biệt lẫn nhau. Ha ha, Huyền Thiếu, chúng ta rốt cuộc lại đi cùng với nhau. Một thiếu niên béo tròn trùng trục lăn tới, không phải Trần Tinh thì còn là ai nữa. Diệp Huyền cũng cười một cái.